Thẳng đến một hồi lâu sau, Mai Tỏng Liên mới thuận quá khí tới, Hán, Hán chiều nay ăn tiểu hân bán lẩu ổ đèn. Hồ Hưng Quốc bên này nói cô vô dục anh hùng chuyện cũ, nghe được Mai Tỏng Liên nói, đột nhiên thanh âm nhắc tới, ngươi nói cái gì? Mai Tỏng Liên nhìn Hồ Hưng Quốc kinh ngạc thái độ, trong lòng đừng để nhiều vui vẻ, ta nói liền người này. Mai Tỏng Liên chỉ vào TV, ngươi nói cái này kêu cố vô dục người, buổi chiều còn tới tiểu hân này mua lẩu ổ đèn. Hồ Hưng Quốc bắt đầu cho rằng chính mình ảo giác, Sau đó Mai Tòng Liên lại nói một lần. Hồ Hưng Quốc này sẽ cảm thấy chính mình đầu góc đều ong, ong. Cố vô dục, cái kia truyền kỳ nhân vật, thế nhưng ăn tiểu hân làm lầu ổ đèn. Mai Tòng Thanh nghe được lời này, lập tức không cao hứng, ta nói ngươi có ý tứ gì, chúng ta tiểu hân làm đồ ăn có cái gì không hảo sao. Hồ Hưng Quốc phản ứng lại đây tự mình nói sai, lập tức xua tay, không phải, không phải, ta không phải ý tứ này, tiểu hân làm đương nhiên ăn ngon, ta chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng, lớn như vậy một kẻ có tiền người. Như thế nào ăn lẩu ổ đèn? Ở bọn họ trong lòng, loại này phú hào không nên mỗi ngày sơn chân hải vị sao? chương 32 Kia có cái gì, nhân ra tưởng đổi một loại khẩu vị không được. Mai Tòng Thanh nói Chỉ là này còn không có kết thúc, hai người lại nghe Mai Tòng Liên nói Từ ta giúp tiểu hân vội bắt đầu, bọn họ tới tiểu hân quầy hàng thượng mua quá ba lần ăn. Ba lần Hồ Hưng Quốc thiếu chút nữa không ngã xuống đất, hắn nhất định nghe lầm, khẳng định nghe lầm. Hoặc là Mai Tòng Liên nhìn lầm rồi. Chỉ nghe Mai Tỏng Thanh hỏi, người không nhìn lầm đi. Mai Tỏng Liên nói, tuyệt đối không có. Người khác nhận sai còn hảo thuyết, kia cố vô dục trường như vậy xoái, sao có thể nhận sai. Mai Tỏng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc tưởng tượng cũng là, cố vô dục đích sắc xoái, như vậy xoái ca, xác thật sẽ không bị nhận sai. Bên này Mai Tỏng Thanh cũng không biết nói cái gì, cố vô dục nàng cũng thường xuyên nghe được trong tin tức nói, lớn như vậy một cái phú hạo, theo lý thuyết ngẫu nhiên ăn một lần bên đường quán còn bình thường. Nhưng Mai Tỏng liên giúp Tiểu Hân làm việc, cũng liền không đến nửa tháng thời gian. Nói cách khác, cố vô dục không đến nửa tháng ăn ba lần bên đường quán. Bình thường sao? Mai Tỏng liên tiếp theo nói, giống như cố vô dục tài xế cùng Tần Hân còn rất thụ. Hồ Hưng Quốc hít sâu một hơi, yên lặng cầm bên cạnh ly nước, uống một ngụm thủy. Hắn thật sự không biết nói cái gì. Mai Tỏng thanh cũng thập phần vô ngữ, cảm thấy kẻ có tiền thế giới nàng không hiểu. Ba người liền như vậy yên lặng vô ngữ ngồi một hồi, sau đó từng người trở lại phòng ngủ. Tần Hân nhưng thật ra ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau sáng sớm lên, lại dấn thân vào với bận rộn bên trong, có tủ đông lúc sau, Tần Hân làm hồ hương quốc có thể một lần nhiều tiến một ít viên trở về, bằng không tiến một lần hóa muốn chạy rất nhiều địa phương. Hai người bận việc một hồi, Mai Tòng Liên cũng chưa tưởng hảo như thế nào mở miệng. Một lát sau, xem Tần Hân ở chiều trong nồi đảo lầu ô đèn canh đế, Mai Tòng Liên thật sự nhịn không được nói, ngày hôm qua giữa chưa mua lầu ô đèn vị kia, ngươi biết là ai sao? Tần Hân lăng hạ. Thư Trung Cố Vô Dục tựa hồ có cái rất được lực cấp dưới, tên là Lục Nhất Minh, nghe nói làm người thập phần tàn nhẫn, Tần Hân không lớn xác định người này có phải hay không chính là Lục Nhất Minh, cho nên lắc lắc đầu. Mai Tổng Liên nói, cái kia, trong xe ngồi, têu Cố Vô Dục. Tần Hân cũng không có cái gì kinh ngạc biểu tình, chỉ là gật gật đầu. Mai Tổng Liên xem Tần Hân như vậy bình tĩnh bộ dáng, cho rằng Tần Hân không biết Cố Vô Dục có bao nhiêu lợi hại, nguyên bản chuẩn bị cùng Tần Hân nói Cố Vô Dục người này. sau lại nghĩ đến Kỳ thật có một số việc, Tần Hân không biết cũng khá tốt, liền không mở miệng. Tần Hân thấy Mai Tòng Liên kinh ngạc bộ dáng, cũng không kinh ngạc, Cố Vô Dục tới thành phố T, khẳng định sẽ thượng bản điệu tin tức, Hồ Hưng Quốc như vậy thích xem tin tức, Mai Tòng Liên khẳng định sẽ từ bên trong nhìn đến Cố Vô Dục. Chỉ là Tần Hân thực sự không nghĩ tới, một ngày kia sẽ cùng Cố Vô Dục gặp gỡ, hơn nữa Cố Vô Dục còn ăn nàng làm gì đó. Mai Tòng Liên này sáng sớm thượng đều thập phần rồi rắm, đều ở suy đoán Cố Vô Dục hôm nay có thể hay không tới. Thẳng đến hai người thu quán, Mai Tòng Liên cũng không thấy được cố vô dục thân ảnh. Trong lòng nghĩ, khả năng loại này lợi hại người, cũng liền ngẫu nhiên tới ăn thượng một lần, không chừng lần sau là khi nào, như vậy tưởng tượng, Mai Tòng Liên liền phóng quan tâm. Hai người vừa đến ra, Mai Tòng Thanh liền tới đây, tiểu hân, hôm nay có người lại đây hỏi, ngươi xe ba bánh bán sao? Phía trước quầy hàng bị thạch hoành tạm, tuy rằng tổn thất không ít nổi chén gã buồn, bất quá xe ba bánh còn có mặt trên ngũ cốc ngũ cốc bánh khí cụ vẫn là tốt có người muốn mua sao. Mai Tòng Thanh, ân, hôm nay buổi sáng có người tới hỏi, hỏi cái này bán sao. Phần 25 Thần Hân nói, bán. Này xe phóng sát thật cũng không có gì dùng, còn không bằng bán đi. Hành, hắn thuyết minh thiên hắn lại đến, đến lúc đó ta giúp người bán. Mai Tòng Thanh nói. Thần Hân nói, hảo, cảm ơn Tòng Thanh tỷ. Không nghĩ tới, này xe phóng đều còn có người hỏi. Mai Tòng Thanh, khách khí lạc, này không đều thuận tay sự. Tân Hân cùng Mai Tòng Thanh nói vài câu, liền bắt đầu tiếp tục chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Mai Tòng Liên xuyến hảo cuối cùng một chuỗi viên, tiểu hân, có phải hay không có thể suy xét thượng tân đâu? Lâu ố đèn thượng tân thời điểm xác thật bận rộn mấy ngày, chính là mấy ngày nay quen thuộc lúc sau, mỗi ngày không sai biệt lắm lại là hai điểm liền có thể nghỉ ngơi. Tân Hân nói, hảo, nối tiếp xuống dưới muốn thượng tân sản phẩm, Tân Hân đã suy xét hảo. Tân Hân tính toán bắt đầu dùng trà sữa cơ, trà sữa cơ cùng sở hữu 5 cái công năng có thể nấu trà sữa, cà phê, nước trái cây, hai loại đồ uống. Trà sữa cùng cà phê đều là phóng tốc dung phấn đi vào, sau đó đoái hảo thủy tỷ lệ, khởi động máy móc, nấu hảo liền nhưng trực tiếp bán. Nước trái cây là đơn giản ép nước công năng, tần hân tính toán tạm thời trước không. Hai loại đồ uống, tần hân tính toán phóng coca cùng sợi giải. Cho nên cùng hồ hương quốc giao lưu chung, tần hân ngày mai nhập hàng đơn lại gia tăng rồi trà sữa phấn, cà phê hòa tan, cùng với bao nhiêu chanh còn cần trang này đó đổ uống cái ly. tranh tần hân tính toán cắt miếng, ở coca cùng sắp dải giữa gia nhập một mảnh tranh. chờ tháng sau, tần hân còn muốn làm một ít khối băng, ở bán đồ uống chung, nếu cảm thấy không đủ lạnh, còn nhưng thêm khối băng. hồ hưng quốc nhớ hảo này đó, sau đó quay đầu lại liền chạy một chuyến nhà xưởng, tuyển đồ uống cái ly. tần hân cũng phản hồi trên xe, bởi vì biết hệ thống có chứa đựng không gian, tần hân liền đem mì chua cay cùng lẩu ô đèn giống nhau làm năm phân, bởi vì phân số quá nhiều. Tần Hân không hào đoan, đành phải nhỏ giọng dò hỏi nho nhỏ, "Nho nhỏ, nhỏ, ta này đó thực phẩm, có thể hay không trực tiếp để vào hệ thống a?" "Nho nhỏ, khách hàng chỉ cần bắt tay đặt ở vật phẩm thượng, sau đó dùng ý niệm liền có thể đem vật phẩm để vào không gian." "Ý niệm?" Tần Hân lăng hạ. Không lớn lý giải nho nhỏ nói. Bất quá Tần Hân một bàn tay đặt ở lầu ô đèn bên phải, sau đó nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, "Đến chứa đựng trong không gian." Tần Hân tựa hồ cảm giác được trong tầm tay đồ vật không có. Tần Hân mở to mắt, kinh ngạc phát hiện, vừa rồi kia phân lẩu ổ đèn không có. Tần Hân cảm thấy thập phần thần kỳ, lại liên tục thử rất nhiều lần, này đó thực phẩm ở trước mặt nhất nhất biến mất. Thẳng đến thập phần đồ ăn toàn bộ biến mất không thấy, Tần Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bay nhanh đem vừa rồi nồi rửa sạch sẽ, chạy thượng lầu 3. Đi vào phòng ngủ, Tần Hân đóng cửa lại, gấp không chờ nổi kêu gọi hệ thống. Đi vào lúc sau, Tần Hân phát hiện vừa rồi làm thập phần ăn, quả nhiên đều ở kia không gian đợi. Tần Hân điểm trong đó 2 phân có tương ớt tiến hành đổi. Đúng vậy, thập phần đồ ăn, Tần Hân chỉ ở trong đó 1 phần lẩu ô đèn cùng mì chua cay bên trong thả tương ớt, còn lại 8 phân cũng chưa phóng. Đổi hảo, hệ thống tích phân trực tiếp biến thành 360. Tần Hân hôm nay không có trực tiếp đổi 2 phân du, mà là 1 phần ru, 1 phần giá trị 25 tích phân ớt cay. Đây cũng là vì cái gì, mặt khác mấy phân đồ ăn, Tần Hân không vội vã phóng tương ớt nguyên nhân. Nếu muốn đổi đồ vật giá trị càng cao, cần thiết đem mỗi dạng nguyên liệu nấu ăn làm tình ngũ cốc ngũ cốc bánh ban đầu chỉ có thể đổi một phân nhưng bỏ thêm tương ớt liền biến thành hai phân dùng hệ thống đổi ra tới du làm tương ớt thế nhưng có thể giá trị 5 phần mì chua cay chỉ có 4 phân nhưng là hệ thống du làm tương ớt liền có thể đổi 8 phân ở tần hơn cải tiến tương ớt thêm đường lúc sau một phần mì chua cay có thể đổi 10 phân cuối cùng này tương lại gia nhập hệ thống sinh chịu mì chua cay giá trị biến thành 12 phân ngũ cốc bánh từ 1 phân đến 5 phân Mì chua cay từ 4 phân đến 12 phân, đều là bởi vì bên trong nguyên liệu nấu ăn thay đổi. Tần Hân muốn nhìn một chút, cái này giá trị 25 phân ớt cay, làm được tương ớt, có thể giá trị nhiều ít tích phân. Một cân ớt cay kỳ thật làm không bao nhiêu tương ớt, chỉ là không có biện pháp, trước mắt không có càng nhiều tích phân cùng với số lần có thể đi đổi. Ra hệ thống, Tần Hân nghiêm túc đánh giá hạ này ớt cay. Một cân ớt cay xác thật không nhiều lắm, đặc biệt là 25 cái tích phân đổi, ngắm lại Tần Hân liền cảm thấy thịt đau bất quá ở nhìn đến ớt cay trong ngay mắt tần hân cảm thấy này tích phân hoa giá trị ớt cay cái đầu dài ngắn nhất trí thoạt nhìn chính là chọn lựa kỹ càng bề ngoài đỏ tươi vô cùng phá lệ đủ người bắt được cái mùi tiếp theo nghe kia cổ cây vị có thể nhanh chóng nhanh hơn mọi người nước bọt phân bố tần hân ánh mắt sáng lên này ớt cay quả nhiên là thứ tốt chỉ là nghe liền muốn ăn tần hân đem ớt cay đặt lên bàn tính toán ngày mai dùng cái này ớt cay đơn độc làm một tiểu vại tương ớt phóng hệ thống đổi nguyên liệu nấu ăn dùng Bởi vì đổi ớt cây cùng ru, cho nên, tần hân hệ thống tích phân còn có 333. Từ không gian ra tới, tần hân tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, thu được thang Hy Lam phát tới hệ trạng. Hy, gần nhất Lưu Nhã lại bị thả ra, nghe nói là mang thai, ra ngoại chấp hành. Từ Lưu Nhã bị trường học khai trừ lúc sau, thang Hy Lam liền không lại chú ý như vậy cá nhân, nghiêm khắc tới nói, thang Hy Lam trước nay không chú ý quá Lưu Nhã. Chỉ là phòng ngủ có cái ái bắt quái ngô đan đan. Cũng là lưu nhã bị khai trừ lúc sau, Thang Hy Lam mới biết được, lưu nhã ở trên mạng bốn phía bôi đen Tần Hân. Cho nên, ở ngô đan đan nói lưu nhã việc này lúc sau, Thang Hy Lam liền nghe xong vài câu, buổi tối nghị vẫn là nói cho Tần Hân một tiếng. Tần Hân trở về câu đã biết, liền cùng Thang Hy Lam trò chuyện chút mặt khác. Luận văn biện hộ ở tháng 5 trung tuần, cũng chính là tháng sau. Tần Hân luận văn đã thông qua lão sư xét duyệt, chỉ chờ biện hộ. Chỉ là hiện tại trường học biện hộ thời gian còn không có xác định nào một ngày cho nên tần hân liền không thể định khi nào trở về cùng thang hi lam lưu xong, tần hân lâm vào chấm tư hãy còn nhớ rõ đời trước nàng đến chết lưu nhã đều còn không có kết hôn hiện giờ lưu nhã thế nhưng mang thai tần hân tuy có chút kinh ngạc bất quá cũng không để ý lưu nhã hoài chính là con của ai rốt cuộc cùng nàng mà nói lưu nhã bất quá là cái dâu riêng người hồ hưng quốc biết tần hân mỗi lần muốn vào tân đồ vật khi chính là muốn thượng hóa sản phẩm mới cho nên không đến buổi chiều nhị điểm hồ hưng quốc liền lái xe trở về. Vừa đến không một hồi, Tần Hân cũng đã trở lại. Hồ Hưng Quốc chạy nhanh đem Tần Hân yêu cầu hàng hóa dọn đến Toa An Thượng, lại chạy đến xe bán tải hàng phía sau cầm một đống giấy chén, đó là tình ly, túi lại đây, nhà xưởng định chế, đã làm tốt. Cái ly là ngày hôm qua hiện lại nói tiếp, nhưng là nhà xưởng tốc độ thực mau, trực tiếp ở hôm nay liền cấp Hồ Hưng Quốc hóa. Kỳ thật nói chung, nhà xưởng định chế không có nhanh như vậy, chỉ là Hồ Hưng Quốc là lần thứ hai đi định chế, hơn nữa Hồ Hưng Quốc người này tuy rằng thực bắt bẻ. Nhưng là nghiệm hòa sau, đưa tiền đặc biệt sảng khoái, tuyệt đối sẽ không giống nhà khác vẫn luôn đè nặng không trả tiền. Thành phố tê xưởng gia công không nhiều lắm, giống nhau hơi chút lợi hại xí nghiệp, đều nguyện ý lựa chọn nơi khác lớn hơn nữa xưởng gia công đi làm gia công, bọn họ nhà xưởng tiểu cũng có suy nghĩ, nhưng là lượng không nhiều lắm. Cho nên Hồ Hưng Quốc tới lúc sau, bọn họ trực tiếp trước làm Hồ Hưng Quốc này một đám, dù sao lượng không nhiều lắm. Tân Hân cùng Hồ Hưng Quốc cùng nhau đem hàng hóa cùng nguyên liệu nấu ăn dọn đến trên xe. Sài coca, mai tỏng thanh cửa hàng có, chữ hàng cũng đủ, cho nên trực tiếp từ trong tiệm lấy, dọn xong này đó, Tần Hân cấp Hồ Hưng Quốc lấy tiền. Hồ Hưng Quốc thấy Tần Hân đi lấy tiền, đột nhiên nói, bà cố nội bên kia đồ ăn, ngươi liền cho ta 300 đi. chương 33 Không phải Hồ Hưng Quốc không muốn cấp Tần Hân nhập hàng giới, chỉ là Tần Hân chính mình không muốn, nói không thể làm Hồ Hưng Quốc mệt. Rốt cuộc Hồ Hưng Quốc mỗi ngày muốn chạy vài cái địa phương, nhân công phí liền tính, tích góp xuống dưới du phí còn có một tuyệt bút. Hiện tại bà cố nội cấp hồ hưng quốc lộ phí, hồ hưng quốc liền có chút ngượng ngùng. Bà cố nội đồ ăn giới, tần hân vẫn là cấp 300 nhị, về sau hồ đại ca liền đem kia tiền thu, ngươi cũng coi như giúp bọn họ một cái đại ân. Rốt cuộc tần hân muốn hóa có chút trọng, bà cố nội đề bất động, từ vùng ngoại thành nhờ xe cũng không có phương tiện, nếu là cản xe taxi, còn phải hoa càng nhiều tiền. Hồ hưng quốc sờ sơ đầu, ngượng ngùng nói, ta đây liền thu. Một ngày 20, một tháng xuống dưới cũng có 600 khối vận chuyển phí. Cũng coi như là một bút nho nhỏ thu vào. Mai Tổng Thanh biết việc này lúc sau, cũng không biết nói như thế nào. Hiện tại hoàn toàn có thể nói, Tần Hân thành nhà bọn họ quan trọng khách hàng, nhà bọn họ tiền lời đại bộ phận đều là Tần Hân mang đến. Ai có thể nghĩ đến lúc trước xe lửa thượng nhặt một cái tiểu cô nương, không đến 2 tháng thời gian, có như vậy thành tựu Mai Tổng Thanh thấy Tần Hân cùng Hồ Hưng Quốc bên này vội xong rồi, lấy ra 500 đồng tiền cấp Tần Hân, cái này là bán ngươi xe 3 bánh tiền. Tần Hân lăng hạ. Nhiều như vậy, Mai Tổng Thanh, còn nhiều sao, ta bắt đầu kêu 600, cuối cùng người nọ cùng ta ma nửa ngày, ta mới cho 500 giá cả. Ngày hôm qua Tần Hân chỉ nói bán, cũng chưa nói giá cả, Mai Tổng Thanh tựa hầu nghe quá Tần Hân nói qua, cái này Tam Luân mua tới giá cả cũng liền mấy trăm khối, nghĩ là cũ, cho nên Mai Tổng Thanh hô 600, không nghĩ tới Tần Hân cảm thấy nhiều. Tần Hân nói, ta mua thời điểm chính là 500. Mai Tổng Thanh cũng lăng hạ, sau đó nói, không quan hệ. Dù sao người này Tam Luân cũng cùng Tân giống nhau. Tân Hân mỗi ngày thu quán trở về, đều sẽ hảo hảo rửa sạch xe ba bánh, này xe sắc thật bảo dưỡng không tồi. Sợ Tân Hân này nấy, Mai Tổng Thanh lại nói, lại nói, ta đem ngươi mặt trên những cái đó tốt hơn à, nồi à, đều đưa cho hắn. Tân Hân thu 400, mặt khác 100 xem như cảm tạ Tổng Thanh tỷ giúp ta bán xe ba bánh. Mai Tổng Thanh sao có thể thu, này ta cũng không nên, chính là động động miệng sự. Tân Hân mỗi ngày chiếu cố bọn họ sinh ý không nói. Trong nhà phi điện nước cũng đều là Tần Hân ra, càng đừng nói, Tần Hân mỗi ngày còn cho bọn hắn làm bữa tối hoặc là cơm trưa. Tần Hân thấy Mai Tòng thanh thái độ kiên quyết, chỉ phải đem mặt khác một nhận lấy. Tần Hân trở lại trên xe bắt đầu chuẩn bị sản phẩm mới, Mai Tòng liên từ Tần Hân kiểm kê hàng hóa thời điểm, cũng đã bắt đầu chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng bắt được toa ăn thời điểm, Tần Hân đem toa ăn toàn bộ đều rửa sạch một lần, nhưng là cái này trà sữa cơ vẫn luôn vô dụng quá cho nên Tần Hân vẫn là đem trà sữa cơ toàn bộ giặt sạch một lần, tiêu hạ độc. Tần Hân tẩy hào lúc sau, liền bắt đầu đọc bản thuyết minh, dựa theo mặt trên viết, trà sữa cùng cà phê hòa tan, là phóng một phần mười phấn đi vào, sau đó thêm thủy đến tối cao mực nước tuyến. Sài cùng coca đơn giản nhiều, trực tiếp khai bình hướng trong đảo. Đừng nhìn trà sữa cơ không lớn, còn thực có thể trang, một cái coca thùng, đổ mười bình một thăng. Chỉ là này bốn loại đồ uống, một lần liền có thể trang bốn Cái này máy móc khởi động máy đến chế nhiệt chỉ cần 2 phút, tần hân khai hào lúc sau, quả nhiên nghe được máy móc vận chuyển thanh âm, 2 phút lúc sau, liền nghe đinh một tiếng. Tần hân lấy ra một cái cái ly, sau đó đặt ở máy móc phía dưới. Tần hân giả thiết ra thủy lượng là 500ml, cho nên ấn xuống cà phê kiện, liền sẽ tự động ra 500ml cà phê. Tần hân bưng lên cái ly uống một ngụm, hương vị còn hành, nhưng cũng không thể nói thực hảo, rốt cuộc cà phê hòa tan liền cái này hương vị. Thần hân hỏi Mai Tòng Liên, Tòng Liên tỷ uống cái gì? Coca đi. Mai Tòng Liên nói. Thần hân ấn xuống Coca kiện, sau đó lấy ra một cái chanh rửa sạch sẽ lúc sau, cắt thành phiến trạng. Mai Tòng Liên nhìn này đó chanh, mắt thường nhìn lại, mỗi phiến độ dày độ thế nhưng giống nhau như lúc. Thần hân thả một mảnh chanh đến Coca, thử xem xem. Ra nhập chanh Coca nhiều một cổ tươi mát hương vị, Mai Tòng Liên uống xong một ngụm, cảm giác cả người khô nóng đi xuống hơn phân nửa, cái này máy móc có thể làm lạnh sao? có thể, chẳng qua chân chính mùa hè tới thời điểm, tần hân vẫn là tưởng chế tác khối băng. chờ đến công tác ngày hôm qua không sai biệt lắm, tần hân làm mai tỏng liên đi về trước, chính mình chạy đến lầu ba lấy ngày hôm qua đổi ớt cay, làm thành tương ớt. sau khi làm xong, tần hân đem tương ớt phóng tới trong không gian, sau đó xuống xe đem toa ăn thượng thực đơn chịu xuống dưới. ngày hôm qua làm năm phân lẩu ô đen cùng mì chua cay, chỉ có một phần thả tương ớt, này phân cải tiến tương ớt, tần hân cũng muốn biết rốt cuộc giá trị nhiều ít tích phân. Trở lại lầu 3 sau, Tần Hân thử dùng ý niệm đem mặt khác 4 phân lầu ô đèn cùng mì chua cay, cùng với mới vừa làm tương ớt từ không gian lấy ra tới. Chỉ thấy 4 phân lầu ấu đèn, 4 phân mì chua cay cùng với tương ớt chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở Tần Hân trước mặt. Tần Hân đi sờ soạn, quả nhiên vẫn là nóng hầm hập, cái này vô hạn sử dụng công năng thật đủ cường đại. Phần 26 Tần Hân đem mới làm tương ớt để vào mỗi cái trong chén, sau đó lại dùng ý niệm lại lần nữa đem mấy thứ này để vào không gian. Tiếp theo. Tần Hân triệu hoán hệ thống. cỡ lạc mở đổi hệ thống giới diện phía trước, Tần Hân là có chút khẩn trường, lại nhìn đến nhưng đổi tích phân lúc sau, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Tần Hân vẫn là kinh ngạc từng cái. Nguyên bản giá trị 17 phân mì chua cay, lại dùng hệ thống ớt cay làm tương ớt lúc sau, tích phân trực tiếp tăng tới 30. Mà giá trị 15 cái hệ thống tích phân lẩu ẩu đèn, thế nhưng biến thành 28 phân. Tần Hân điểm đổi, lần này, đổi liền nhiều 58 cái tích phân. Hệ thống tổng tích phân cũng biến thành 391 phân. Theo đổi tích phân biến nhiều, nhưng đổi vật phẩm lại nhiều hai loại. Một cái là giá trị 50 tích phân nổi, còn một cái là 40 tích phân kho liêu bao. Đây là hệ thống lần thứ 2 xuất hiện nhưng đổi đồ làm bếp, tần hân không chút do dự lựa chọn nổi. Đến nỗi kho liêu bao, đối hiện tại tần hân tới nói, tác dụng không lớn, cho nên tần hân liền không tuyển. Một khác thứ đổi cơ hội, vẫn là tuyển du. Đến nỗi ớt tay, tương ớt còn không có dùng xong chờ đến dùng xong lại đổi. Ra hệ thống khi, Tần Hân tích phân còn dư lại 339. Tần Hân đem mang lên thực đơn phía dưới, lại bổ thượng đồ uống giá cả, cà phê cùng trà sữa đều là lục nguyên một ly, coca cùng sạch giái đều là 5 nguyên một ly. Họa hảo đồ uống giá cả sau, Tần Hân mới đi tắm rửa ngủ. ngày hôm sau, Tần Hân đem giá cả nhét vào thực đơn trong khung, liền cùng mai tỏng thanh xuất phát. Lục Nhất Minh hôm nay muốn đi địa phương, cũng không trải qua trường học, bất quá hắn đột nhiên có chút muốn ăn Tần Hân làm sớm một chút. Liền hỏi hàng phía sau Cố Vô Dục, Lao Đại, muốn hay không đi ăn lẩu ô đèn hoặc làm mì chua cay, cùng với ngũ cốc bánh, hoặc là cả rốt khoai tây tí bánh. Nhìn ra được tới, đối với Tần Hân làm đồ ăn, Lục Nhất Minh đều có thể bối ra tới. Cố Vô Dục xoa xoa chính mình mày, mì chua cay. Lục Nhất Minh cũng tính toán ăn mì chua cay, nghe được Cố Vô Dục trả lời, Lục Nhất Minh trực tiếp đường vòng, đi Tần Hân nơi đó mua mì chua cay. Kết quả xếp hàng lúc sau phát hiện Tần Hân lại thượng tân, nhìn kỹ, thế nhưng là đồ uống hai chén mì chua cay, lại đến hai ly cà phê. Lục Nhất Minh thực sự có chút tò mò, Tần Hân làm cà phê là cái dạng gì? Bên này Mai Tòng Liên nhận ra Lục Nhất Minh, còn có chút kích động, cố vô dục, cố vô dục thế nhưng lại tới ăn bọn họ tiểu hơn ăn sớm một chút. Kích động vạn phân Mai Tòng Liên, quay đầu thấy Tần Hân thập phần bình tĩnh nấu phấn, tức khác bị cảm nhiễm, bình tĩnh xuống dưới, cầm cái ly đi tiếp cà phê, còn không phải là cái cô vô dục sao, lại lợi hại cũng là người, là người phải ăn cơm. Tần Hân nấu hảo mì chua cay, Mai Tòng Liên chạy nhanh đem phấn cùng cà phê đóng gói đưa cho Lục Nhất Minh, Lục Nhất Minh nói lời cảm tạ trở lại trên xe. Bởi vì hôm nay công ty có việc gấp, cho nên Lục Nhất Minh không ở trên xe ăn, đem trong đó một phần cà phê đưa cho Cố Vô Dục, còn lại đồ ăn, Lục Nhất Minh đều đặt ở bên tay phải trí vật giá thượng. Cố Vô Dục uống một ngụm cà phê, mày nhăn lại, cà phê hỏa tan. Cố Vô Dục thoáng đến gần rồi một ít cà phê, phát hiện mặt trên không có Tần Hân hương vị. Cố vô dục liền yên lặng đem ly cà phê tử đặt ở một bên, không bao giờ chạm vào một chút. Lục Nhất Minh không phát hiện điểm này, tới văn phòng lúc sau, trực tiếp dẫn theo hai phân phấn cùng cà phê lên lầu. Chờ một giờ sau, Lục Nhất Minh tiến cố vô dục văn phòng đi thu thập thời điểm, phát hiện kêu ly cà phê cố vô dục thế nhưng không nút đích. Tức khác có chút do dự muốn hay không đoan đi, rốt cuộc mỗi lần ở tần hân kia mua đồ vật, cố vô dục đều ăn sạch sẽ. Cố vô dục cũng không ngẩn đầu lên nói, thu đi. Nga! Lục Nhất Minh lập tức đem cà phê thu đi, trong lòng nói thầm, cái này cà phê sắc thật giống nhau, bất quá tốc dùng cà phê không đều cái này hương vị. Lục Nhất Minh cân nhắc, lần sau không được vẫn là mua cháo hoặc là mặt khác linh tinh đi. Mỗi dạng đồ uống đều là 10 thang, Tần Hân thiết chí chính là 500ml một ly, cho nên tổng cộng 4 thông có thể bán 80 ly, thấy nào bộ phận máy móc lượng đèn đỏ, Tần Hân liền đi bổ tương ứng tài liệu. Một ngày xuống dưới, Đảo cũng bán ra 200 nhiều ly, nói cách khác. Tiền lời lại nhiều 1.000 nhiều khối. Nay xử Tân Hân một ngày xuống dưới thuần thu vào, mau đột phá 5.000. Trở về chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Tân Hân đem ngày hôm qua đổi tân nồi đem ra. Mai Tòng Liên cũng phát hiện, hỏi, đây là tân nồi. Tân Hân nói, ơn, đồng học nghe nói ta ở làm bữa sáng, cho ta mua cái nồi gửi lại đây. Tân Hân ban sớm một chút chung vô dụng đến nồi, bất quá mỗi ngày ngao canh xương hầm thời điểm, yêu cầu nồi tới nấu, cho nên ngày hôm qua nhìn đến hệ thống có thể đổi nồi khi. Tần hân điểm đổi. Phía trước nồi sạn đã dùng thập phần thuật tay, nay sẽ tần hân bách không kịp đơn muốn thử xem cái này tân nồi. Cùng nồi sạn giống nhau, nắm lấy tay trong nháy mắt liền cảm thấy thập phần quen thuộc, như là chính mình dùng thật lâu nồi giống nhau. Ngao chế canh xương hầm trong quá trình, cái này nổi lại cho tần hân một kinh hỉ, nó có thể ra tốc trong nồi đồ ăn thành thủ. Nói cách khác, giống nhau ngao canh xương hầm ít nhất yêu cầu tiểu hỏa hầm thượng hai cái giờ trở lên, cho nên mỗi lần trở về. Tần Hân chuyện thứ nhất chính là ngao chế cái này canh xương hầm, mà hôm nay không đến một giờ, này canh xương hầm hương vị liền ra tới không nói, canh đế cũng so với phía trước ngao chế càng thêm nãi bạch. Mai Tòng Liên ngửi được mùi hương, thập phần kinh ngạc nói, nhanh như vậy thì tốt rồi. Tần Hân, thật là hảo. Tần Hân đóng hỏa, nếu là cái dạng này lời nói, về sau có thể giảm bớt một giờ ngao canh thời gian, thậm chí còn mỗi ngày buổi sáng lên, tới ngao chế canh xương hầm đều là có thể. Có cái này ý tưởng lúc sau. Tần Hân lập tức làm quyết định, về sau liền ở ban ngày lên ngao canh sương hầm, rốt cuộc làm như vậy ra tới lầu ổ đèn vị lại sẽ tăng lên một ít. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, liền đều từng người trở về nghỉ ngơi. Chương 34 Tần Hân lên lầu liền triệu hoán hệ thống, đổi mì chua cay cùng lầu ổ đèn, hệ thống tích phân biến thành 397. Còn kém 3 phân liền đến 400, cũng không biết 400 có thể kích phát cái dạng gì tân công năng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ngày mai hệ thống tích phân là có thể đột phá 400 phân, đến lúc đó là có thể biết tân công năng là cái gì. Tân hân đổi 2 phân du, sau đó ra hệ thống. Tân hân ra thái phẩm càng ngày càng nhiều, mỗi ngày tới xếp hàng người cũng nhiều lên, trừ bỏ trường học học sinh, lao sư, đưa học sinh đi học ra trường, còn có không ít ở phụ cận công tác người, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ lại đây mua một phần bữa sáng. Xếp hàng người càng ngày càng nhiều, tuy nói hiện tại nhiều mai tỏng liên hỗ trợ, nhưng là hai người tốc độ lại mau. Cũng vẫn là một phút có thể tiếp đại hai vị khách hàng. Bài lâu rồi, này mặt sau chờ người khó tránh khỏi trong lòng sẽ bực bội, đặc biệt là đi làm sắp đến chế người. Chờ 5 phút còn hảo, nhưng là nhìn đến phía trước thật dài đội ngũ, nửa ngày còn không tới phiên chính mình liền không được. Ngẫu nhiên tới cái tính tình bạo, lập tức liền đốt. Nay không, sáng sớm liền xuất hiện như vậy sự, có thể hay không không cần đẩy. Xếp hàng chung có vị nữ khách hàng thật sự nhịn không được quay đầu lại đối phía sau nam nhân nói như vậy một câu vị này nam khách hàng nhiều lần tết nàng một lần còn hảo số lần nhiều nữ khách hàng tâm tình càng bực bội nào liêu vị này nam khách hàng cũng là cái bạo tính tình bị nữ khách hàng nói như vậy chẳng những không xin lỗi còn cả giận nói ai kêu ngươi nửa ngày đều bất động nữ khách hàng trong lòng bất mãn toàn bộ bừng lên ngươi xem là ta không nghĩ động sao phía trước bất động ta như thế nào động ta đảo cũng tưởng động này đội ngũ như thế nào động lên nam khách hàng không tính toán tương nhận không vài câu liền tranh lên thanh âm càng lúc càng lớn Tần Hân nghe được động tĩnh, cùng Mai Tòng Liên nói, Tòng Liên tỷ, ngươi trước chiếu cố này, ta đi ra ngoài nhìn xem. Dù sao cũng là ở nàng quầy hàng thượng tranh chấp, Tần Hân nói như thế nào cũng nên đi xem. Mai Tòng Liên nói, Ân, cẩn thận. Cũng không biết này đó khách hàng là thật nháo mâu thuẫn, vẫn là tới nháo sự. Tần Hân đi tới thời điểm, nam khách hàng đầy mặt chào phung nói, ngươi mẹ nó cấp lao tử trang cái gì, kẻ có tiền, làm sao tới như vậy quầy hàng ăn cơm sáng. Tần Hân trong lòng chợt lạnh. Cái này đầy người giữ tợn nam nhân, nơi nào là cái gì khách hàng, rõ ràng là tới tìm tra. Nữ khách hàng cũng không khách khí trả lời, vậy ngươi như thế nào tới nơi này ăn? Nam nhân nói, ta lại không phải kẻ có tiền. Nữ khách hàng tựa hồ không tốt với cùng người cãi nhau, tần hân lại đây nói, thỉnh hai vị không nên gấp gáp, chúng ta tận lực nhanh lên. Nam nhân nhìn thấy tần hân ra tới, lập tức nói, ngươi chính là lão bản. Ta xem cũng chẳng ra gì sao, này bài như vậy lớn lên đội cũng không biết có hay không như vậy ăn ngon đối với loại này rõ ràng tới tìm cha tần hân ngự khí cũng thập phần lãnh đạo này ăn ngon không muốn xem mỗi người khẩu vị thiết liền một câu bảo đảm ăn ngon nói cũng không dám nói đây là có bao nhiêu không tự tin a nam nhân nói ngươi này quầy hàng thượng khen ngợi có phải hay không đều là thác tới soát tần hân còn không có mở miệng chỉ nghe phía sau có thanh lánh thanh ầm nói không muốn ăn liền lăn nam nhân còn không có gặp qua như vậy kiêu ngạo khiêu khích quay đầu lại liền nói Ngươi mẹ nó tính thứ gì? Nói còn muốn tiến lên đi đánh người. Bên cạnh khách hàng, vừa thấy này bệnh trạng, lập tức trốn rất xa, còn có nhìn thấy một màn này, trực tiếp quay đầu rời đi, ăn cái cơm sáng có thể, nhưng muốn nguy hại đến tự thân an toàn liền có chút mất nhiều hơn được. Này nam nhân mỡ phỉ thể tráng, thoạt nhìn chính là cái không dễ trọng. mọi người chỉ thấy hắn chạy như bay chiều cố vô dục chạy tới. Tân Hân Tâm cũng nhắc tới cổ họng đi, nàng không rõ cô vô dục như thế nào sẽ giúp nàng nói chuyện. Nhưng là nhìn đến nàng bị người tấu, tần hân rồi lại có chút lo lắng, rốt cuộc việc này nhân nàng dựng lên. Nam nhân còn không có tiếp cận cố vô dục, đã bị lục nhất minh một chân đá nằm sắp xuống. Mọi người, dễ dàng như vậy đã bị lực đổ. Chẳng lẽ trên người thịt đều là hư? Lục nhất minh đạp lên nam nhân bối thượng, nam nhân trong miệng còn mắng không sạch sẽ lời nói. Lục nhất minh cũng không phải là cái gì hảo ở chung, trực tiếp đem chân phóng tới này nam nhân trên đầu, nam nhân miệng chấm đất. Rốt cuộc mắng không ra lời nói tới. Tân Hân nhìn mắt Lục Nhất Minh, giờ phút này rốt cuộc xác định Lục Nhất Minh thân phận, kia đầy mặt thô bạo, là cố vô dục đắc lực cấp dưới không thể nghi ngờ. Thức mau, cảnh sát liền tới đây, lấy tìm sự gây chuyện đem nam nhân đưa tới cục cảnh sát. Trận này cho Khôi hài bắt đầu mau, kết thúc cũng mau, thẳng đến nam nhân thượng xe cảnh sát còn có chút không phản ứng lại đây. Tân Hân nhìn về phía cô vô dục cùng Lục Nhất Minh, cảm ơn các ngươi. Lục Nhất Minh xua xua tay. Vậy xem mọi người giờ phút này đột nhiên bừng tỉnh, theo sau bọn họ phát hiện một vấn đề, vừa rồi xuất hiện chính là cố vô dục. Thiên, cố vô dục như thế nào sẽ tại đây? Hơn nữa, vừa rồi hắn hình như là ở giúp cái này chủ quan cũng. Ngươi nói bọn họ cái gì quan hệ? Không biết ta. Mẹ ơi, ta thế nhưng nhìn đến sông cố vô dục, hảo soái Cố vô dục đối tần hân khẽ gật đầu, theo sau đi trở về trong xe, đến nỗi mọi người thảo luận cùng ánh mắt, cùng hắn tựa hồ không bất luận cái gì quan hệ. Tần Hân nói, bữa sáng muốn ăn cái gì? Lục Nhất Minh nói, hai phân mì chua cay. Hảo, ra đi cho các người nấu. Tần Hân đi trở về trên xe, phát hiện Mai Tỏng Liên không biết khi nào cũng đi đến ngoài xe mặt. Thấy Tần Hân không có việc gì, Mai Tỏng Liên chạy nhanh trở lại trên xe, vừa rồi kia sẽ nháo quá lợi hại, nàng cũng xuống xe. Rốt cuộc cái tiêu nam, vừa thấy chính là cố ý tới nháo sự. Kết quả Mai Tỏng Liên đi chưa được mấy bước, phát hiện sự tình giải quyết. Lục Nhất Minh cũng đi theo đi đến cửa sổ xe khẩu chỗ. Tần Hân nấu hảo mì chua cay, thấy Lục Nhất Minh muốn quét mã, hôm nay cũng thật không thể thu các ngươi tiền. Lục Nhất Minh thu hồi di động, hành đi, ta đây liền không khách khí. trừ bỏ mì chua cay, Tần Hân còn đánh 2 ly coca đưa cho Lục Nhất Minh, cảm ơn các ngươi. Khách khí. Lục Nhất Minh tiếp nhận phấn cùng coca, vốn dĩ chuẩn bị nói chỉ cần 1 ly, nhưng là nghĩ đến nếu là Tần Hân tâm ý, liền đều cầm đi. Đi phía trước. Lục Nhất Minh không quên báo cho người chung quanh, mua bữa sáng đến xếp hàng. Chờ Lục Nhất Minh xe khai sau khi đi, mọi người mới phản ứng lại đây, ý tứ này có phải hay không, cái này chủ quán là bị cố vô dục che chở. Mọi người xem Tần Hân cửa hàng lập tức không giống nhau, chung quanh bán hàng rong thấy như vậy một màn, trong lòng cũng nghĩ, không cùng Tần Hân đối nghịch là đúng. Bất quá mặc kệ thế nào, cố vô dục cùng Lục Nhất Minh lần này động tác, làm Tần Hân quẩy hàng trước bình tĩnh hồi lâu. Phần 27 Tần Hân đem Lục Nhất Minh bữa sáng sau khi làm xong, quay đầu lại Mai Tòng Liên còn có chút kinh hồn chưa định, nói: Tòng Liên tỷ trước nghỉ ngơi sẽ. Nói này còn tiếp ly sắp giải đưa cho Mai Tòng Liên. Bên này Mai Tòng Liên nghỉ ngơi một hồi, nhìn đến Tần Hân một người bận rộn, thư hoán hạ chính mình cảm xúc, lập tức gia nhập Tần Hân giữa. Không phải nháo chuyện này sao? Sợ cái gì? Nàng ở nông thôn kia hội, người khác đánh nhau so này lợi hại nhiều, nàng cũng không phải chưa thấy qua. Lục Nhất Minh dẫn theo ăn trở lại văn phòng. Thấy cố vô dục chưa nói đem coca lấy đi, liền lui đi ra ngoài. Cố vô dục xác thật không tính toán uống coca, mì chua cay ăn xong, để sát vào coca nghe thấy hạ, liền cầm lấy tới đem uống coca uống một hơi cạn sạch. Chờ đến lục nhất minh tiến vào, phát hiện cố vô dục đem coca uống quang lúc sau, lại kinh ngạc. Nói thật ra, hắn cùng cố vô dục lâu như vậy, phát hiện chỉ cần gặp được tần hân, cố vô dục hành vi, hắn liền vô pháp suy đoán, cũng vô pháp lý giải. Hôm nay... Tân Hân hệ thống tích phân rốt cuộc đạt tới 451, tân công năng tùy theo xuất hiện. Lần này không có giới thiệu, mà là hệ thống thanh âm nói, từ giờ trở đi, khách hàng 08277 mỗi ngày nhưng ra vào không gian 10 lần. Nói xong lúc sau, hệ thống máy móc âm liền không nói chuyện nữa. Tân Hân đành phải hỏi nho nhỏ, cái này ra vào không gian 10 lần, là chỉ tiến 10 lần, ra 10 lần, vẫn là ra vào tính 2 lần. Nho nhỏ, ra vào tính một lần. Tân Hân tỏ vẻ đã biết. Đổi hai phân du liền đi ra ngoài, hệ thống tích phân cũng biến thành 447. Sau khi ra ngoài, Tân Hân đột nhiên nghĩ vậy mấy ngày cũng chưa phát bội bù, bồ, liền đem không gian lẩu ô đèn lấy ra tới, chụp bức ảnh, sau đó lại thả lại trong không gian. Chỉ còn cuối cùng một phần, xem ra ngày mai lại muốn một lần nữa làm mì chua cay cùng lầu ô đèn. Tân Hân hơi hơi điều hạ đột phá lớn nhỏ, liền thượng truyền tới bội bù. Bồ. hân Hân Mỹ thực thiên mà, gần nhất có chút vội, thượng tân lẩu ô đèn, hình ảnh. Tần Hân mấy ngày nay cũng chưa đổi bộ gây bù, cho nên đã phát này gây bù lúc sau, liền nhìn hạ phía trước fans lưu bình luận. Hân Hân, khi nào có thể đổi mới a? Làm một cái Mỹ thực với chủ, Mỹ thực hình ảnh thiếu liền tính, còn thường xuyên không đổi mới. Hân Hân không càng bác nhật tử, ta liền dựa vào xem trước kia hình ảnh đỡ đói. Ta tính toán năm một nghỉ đi thành phố T mua Hân Hân làm ngũ cốc bánh, có hay không tổ đội. Đại bộ phận bình luận đều là tốt, trừ bỏ thuốc dục càng, chính là biểu đạt chính mình muốn ăn Tần hân làm đồ ăn còn có không ít nói năm một muốn tới thành phố Tê mua nàng làm sớm một chút, Tần Hân cảm thấy các fan có chút đáng yêu. Mấy ngày này, Tần Hân tuy rằng không càng ngợi bù, bất quá nàng fans vẫn luôn ở trướng, trước mắt đã đột phá 90 vạn. Đúng rồi, Tần Hân tiền tiết kiệm cũng đột phá 8 vạn, Tần Hân tính toán lại là một đoạn thời gian, liền đi tìm thuê nhà. Đảo mắt tới rồi tháng tư cuối cùng một ngày, hôm nay khách hàng so thường lui tới nhiều vài lần, phần lớn còn đều là xa lạ gương mặt. Ngay từ đầu Tần Hân còn không có phát hiện, chỉ là cảm thấy những người này xem chính mình khi tựa hồ có chút kích động. Tân Hân có chút không thể hiểu được, lại tiếp đãi vài người lúc sau, nghe có khách hàng nói, "Hân Hân ơi chủ, ta là chuyên môn tới thành phố Tê, ăn ngươi làm mì chua cay." Tân Hân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau trong lòng tràn đầy cảm động, lúc trước nhìn đến fans nói muốn tới thành phố Tê, nàng còn tưởng rằng là vui đùa, không nghĩ tới các fan thật sự tới. Tân Hân tự đáy lòng nói, "Cảm ơn ngươi, ngươi từ từ lâu ra. Ta từ ca tỉnh bay qua tới." Nam điểm liền đến sân bay, vừa đến ta liền chạy tới. Phật vui vẻ nói, mua được đưa sáng liền tính, quan trọng là nhìn đến hân hân bản nhân, vẫn luôn cho rằng hân hân diện mạo giống nhau, không nghĩ tới gặp mặt mới phát hiện lớn lên như vậy xinh đẹp. Vất vả ngươi. Tần hân nói, ăn xong rồi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. 5 điểm đến sân bay, khẳng định đêm qua một đêm không như thế nào nghỉ ngơi. Không vất vả. Phật lắc đầu, ngươi thật sự thật xinh đẹp. Có thể nhìn đến tần hân, ăn đến tần hân làm đồ ăn. Phết cảm thấy thực thỏa mãn. Tân Hân, cảm ơn. Bởi vì mặt sau xếp hàng người còn rất nhiều, cho nên fans cũng không nhiều liêu, ta có thể chụp mấy chương ảnh chụp sau. Bởi vì Tần Hân mỗi lần phát video đều không lộ mặt, cho nên vị này fans hỏi xong lúc sau, chủ động bổ sung câu, "Yên tâm, ta không chụp mặt. Tần Hân, tùy tiện chụp." Phép thối lui đến một bên, phương tiện mặt sau khách nhân điểm đơn, nàng chụp mấy tấm toa ăn cùng đồ ăn ảnh chụp lúc sau, liền cùng Tần Hân phất phắt tay, chuẩn bị rời đi. Thần Hân không quên công đạo, chú ý an toàn. Chương 35 Mai Tòng Liên nhìn thấy vị kia fans đi, nói, chúng ta tiểu hân thật lợi hại. Có fans không nói, còn đại thật xa chạy đến nơi đây. Thần Hân nói, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đến. Lúc ấy với bộ thượng có fans nói muốn tới thành phố T, Thần Hân chỉ cho rằng bọn họ ở nói giỡn, cũng không thật sự. Nay sáng sớm thượng, Thần Hân thật đúng là tiếp đại không ít fans, tuy rằng bận rộn, nhưng Thần Hân vẫn là cùng mỗi cái fans đều trò chuyện vài câu. Các fan cũng thực nghe lời, chụp ảnh đều không chụp mặt, mặc dù chụp, cũng sẽ không phát đến trên mạng. Như vậy dẫn tới, Tần Hân ở 8 giờ dưới thời điểm liền thu quán, rất nhiều fans tới lúc sau, phát hiện Tần Hân quầy hàng thế nhưng thu, vừa hỏi mới biết được, là nguyên liệu nấu ăn bán hết. Sau khi trở về, Tần Hân cùng Mai Tòng Liên chuẩn bị tốt ngày hôm sau nguyên liệu nấu ăn. Mai Tòng Liên trước lên lầu, Tần Hân lưu trữ kiểm kê hạ trứng ngục, trong khoảng thời gian này, hệ thống tích phân đã tích góp 748 phân. Trừ bỏ trong đó đổi một lần 25 phân đất cây, còn lại đều là đổi hai lần du từ quá 500 tích phân lúc sau, ở đạt tới 600 phân cùng với 700 tiến hành cùng lúc, hệ thống không xuất hiện tân công năng. 500 phân tân công năng là chữ vật không gian biến thành 20 cái, ra vào không gian số lần cũng biến thành 20. Tới thành phố T lúc sau, này mấy tháng thuần tiền lời đã đột phá 12 vạn, tần hân nhìn cái này số lượng, cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này vất vả đều không có bổng phí. Bất quá! Tân Hân cũng tính toán trở luận văn biện hộ trở về, liền bắt đầu tìm thuê nhà khai cửa hàng. Tân Hân cầm 4.000 ra tới, thượng lầu 2 cấp Mai Tòng Liên, Mai Tòng Liên công tác hơn phân nửa tháng, nói tốt tiền lương 3.000, lại thêm tiền thưởng. Trong khoảng thời gian này, Mai Tòng Liên xác thật làm không tồi. Mai Tòng Liên vừa thấy tiền lương thế nhưng có 4.000, nói cái gì đều không cần, vốn dĩ nói chính là 3.000 một tháng, này quá nhiều, hơn nữa ta này một tháng ban cũng chưa thượng mãn. Tân Hân, Tòng Liên tỷ mau cầm. Kế tiếp còn muốn mất vả Tòng Liên tỷ, Mai Tòng Liên nói, ta nhiều nhất lấy 2.000. Tần Hân khuyên đã lâu, Mai Tòng Liên mới thập phần ngượng ngùng nhận lấy. Cấp xong Mai Tòng Liên tiền, Tần Hân lại lấy ra 1.000 năm cấp Hồ Hưng Quốc, Hồ Đại Ca, đây là tháng này phí điện nước. Hồ Hưng Quốc nói, này phí điện nước, ngươi không thể toàn ra, chúng ta cũng dùng. Mai Tòng Liên cũng nói, đúng vậy, ta cũng dùng. Tân Hân, cái này cũng đừng tranh, lúc ấy thuê nhà thời điểm, chúng ta đều nói tốt. nói xong. Tần Hân trực tiếp trở lại trên lầu, chờ Mai Tỏng Thanh đi lên. Mai Tỏng Liên cùng Hồ Hưng Quốc đem việc này nói. Mai Tỏng Thanh cảm thán nói, nói thật, cũng là gặp được tiểu Hân đứa nhỏ này, ta mới biết được, ta cũng có trong cuộc đời không muốn nhiều thu người khác tiền thời điểm. Tần Hân trở lại trên lầu sau, mở ra máy tính, bởi vì hôm nay có fans lại đây, cho nên Tần Hân bước lên với bù. Từ lần trước phát lầu ô đèn hình ảnh lúc sau, lâu như vậy tới nay, Tần Hân cũng chưa trở lên quá máy bù. Nay sẽ thượng, phát hiện vô số tật chính mình máy bù. Hơn nữa fans đã đột phá 100 vạn, hơn nữa còn ở bay nhanh siêu dâng lên. Thân hân nhất nhất điểm đi vào nhìn hạ. Hôm nay rốt cuộc đi tới hân hân này hân hân mị thực thiên mà, không thể không nói, hân hân người thật sự hảo nu, còn cùng ta trò chuyện thật nhiều, quan trọng nhất chính là, cái này mì chua cay thật sự ăn ngon. Ta 5 điểm phi cơ đến, gần nhất liền đến hân hân mị thực thiên mà ra đi, không nghĩ tới xếp hàng người siêu nhiều, ta mua vẫn luôn muốn ăn ngũ cốc bánh, đi phía trước, hân hân làm ta chú ý an toàn. Thật là bị ấm khóc. Tuy rằng phát này thấy bù có điểm không tốt, nhưng là, ta hôm nay 7 giờ đi, không chỉ có mua được, ta còn sở hữu đều Đối, chính là sở hữu bữa sáng, đồ uống ta đều mua. Hân hân Mỹ thực thiên mà. Ta đuổi ô tô lại đây, kết quả trên đường say xe, mua chén cháo, vì hân hân Mỹ thực thiên mà đôi tay đánh cuộn, thật là lương tâm cháo, ngao ăn quá ngon. Sáng sớm ăn lẩu ô đèn có cái gì? Ta tỏ vẻ như vậy lẩu ổ đèn ta còn có thể lại đến 10 chén hân hân mị thực thiên mà. Dưới cái lô cây trứng, hương vị thật sự hảo, cuối cùng liền thừa một cái trứng, mặc danh luyến tiếc ăn hân hân mị thực thiên mà. Thật danh hâm mộ này đó mua được các fan, ta 8 giờ rơi đi, hân hân mị thực thiên mà thế nhưng không ai, hỏi người chung quanh, mới biết được, hân hân thu quán. Tần hân nhìn đến mặt sau phát hiện, tất chính mình đại đa số, đều là không mua được đỡ sáng phèn. Nguyên bản tần hân tính toán xem xong ấy bộ liền đi nghỉ ngơi Lúc này nhìn đến này đó không mua được bữa sáng bình luận, trực tiếp chạy đến dưới lầu. Hồ Hưng Quốc bọn họ còn đang xem TV, nhìn thấy Tần Hân lại đây, chạy nhanh mời nàng tiến vào Tần Hân nói, Hồ Đại Ca, có việc muốn phiền toái ngươi. Mai Tòng Thanh, có gì sự, ngươi cứ việc nói, cái gì phiền thoái không phiền thoái. Chính là, có gì sự, tiểu hân ngươi nói thẳng. Hồ Hưng Quốc nói, có thể bị tiểu hân phiền thoái, bọn họ đều vui thực. Ngày mai buổi sáng nguyên liệu nấu ăn ta tưởng so ngày thường nhiều hơn một phần. Tần Hân nói, bởi vì ngày mai Phèn khẳng định còn sẽ đến, cho nên Tần Hân tính toán nhiều thượng giá một ít nguyên liệu nấu ăn, như vậy, tới xa Phèn cũng có thể mua được một phần sớm một chút. Này có cái gì, ta đến lúc đó trực tiếp cho người đưa tới. Hồ Hưng Quốc nói, bột mì này đó hảo thuyết, vốn dĩ cửa hàng liền có, có thể trực tiếp dọn đến trên xe, đến nỗi rau dưa này đó, Hồ Hưng Quốc tính toán sáng sớm liền đi bà cố nội ra, lẩu ố đẻn những cái đó thịt viên, trực tiếp đi bán sỉ thị trường, mua hắn mấy chục túi. "Mai không liên vừa nghe, lập tức nói, kia ngày mai có phải hay không muốn dậy sớm?" Tân Hân nói, "Ừm, khả năng gần nhất mấy ngày muốn vất vả tòng liên tỷ." Mai Tòng Liên lập tức xoa tay, gì vất vả không vất vả, đây là ta nên làm." Tưởng tượng đến vừa rồi cầm 4000 tiền lương, nói thật, nàng chính mình đều rất ngượng ngùng, này sẽ nghe được phải làm sự, hận không thể lập tức đi làm. Ngày hôm sau sáng sớm, Mai Tòng Liên đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay khả năng khách hàng sẽ rất nhiều. Chờ Tần Hân đem toa ăn chạy đến mục đích địa, Mai Tòng Liên nhìn đến một đại đội người chiều bên này vọt tới. Mặc dù chuẩn bị sẵn sàng, thấy như vậy một màn Mai Tòng Liên, vẫn là bị hoảng sợ. Nguyên bản tính toán xuống xe mở cửa sổ khẩu, kết quả phát hiện căn bản hạ không xe, xe chung quanh đều là người, hai người chỉ phải ở trên xe đem cửa sổ mở ra. Tần Hân nói, ngượng ngùng các vị, phiền toái bài hạ đội. Trong đám người đại bộ phận đều là Tần Hân fans, vẫn là thực nghe Tần Hân nói, đặc biệt nhìn đến Tần Hân là cái mị nữ khi, càng là tự phát nói, nhanh lên. Đại gia xếp thành hàng, tuy rằng có chút người không muốn xếp hàng, nhưng xem đại bộ phận người đều tự giác xếp hàng, cũng chỉ hảo đi theo xếp hàng. Năm một nguyên bản nghỉ, nhưng là hoa hoa mặt nữ sinh sáng sớm lên, vẫn là muốn ăn tần hân làm bữa sáng, cho nên năn nghỉ mụ mụ mang nàng tới cửa trường bán, kết quả nhìn đến tần hân toa ăn chung quanh đều là người, thiếu chút nữa không làm sợ. Như thế nào nhiều người như vậy? Hoa hoa mặt nữ sinh mụ mụ hỏi. Hoa hoa mặt nữ sinh chụp mấy tấm chiếu, sau đó mở ra di động người bù. Ta đã biết, đại bộ phận đều là hân hân tỷ tỷ fans. fans. Hoa hoa mặt nữ sinh mụ mụ có chút khó hiểu, một cái làm sớm một chút, hương vị tuy rằng không tồi, như thế nào còn có fans. Hoa hoa mặt nữ sinh đem tần hân với bù đưa cho mụ mụ, sau đó nói, hân hân tỷ nhưng lợi hại. Hoa hoa mặt nữ sinh mẫu thân, quét vài lần với bù, nhìn đến phát đồ cùng video, khẽ gật đầu, cái này tiểu nha đầu sắc thật không tồi. Bất quá nhìn ngoài cửa sổ xếp hàng tư thế, hoa hoa mặt nữ sinh mẫu thân nói, Bằng không hôm nay vẫn là tính, chờ kỳ nghỉ xong rồi, ngươi lại qua đây ăn. Hoa hoa mặt nữ xinh nói, hảo đi, cũng chỉ có thể như vậy. Này xếp hàng người, rất có thể đến phiên nàng thời điểm liền bán xong rồi. Phần 28 Tân Hân đã tận khả năng bảo trì chính mình lớn nhất tốc độ tới làm bữa sáng, chỉ là xếp hàng người thật sự rất nhiều. Buổi sáng 4 giờ dưới rời giường thượng nguyên liệu nấu ăn, sau đó làm chuẩn bị công tác, 6 giờ dưới đến mục đích địa bắt đầu bán bữa sáng. Còn không đến 8 giờ này nguyên liệu nấu ăn liền phải thấy đấy Buổi sáng lên Tần Hân nấu siêu đại một nồi lẩu ô đèn canh đế Này sẽ thế nhưng cũng mau không có Tần Hân cấp một bên Mai Tòng Liên nói Gọi điện thoại cấp hồ đại ca Làm hắn lại đây khi Lại mang 10 cân đại cốt Từ buổi sáng lên đến bây giờ Tần Hân liền một ngụm thủy cũng chưa ăn Mai Tòng Liên tưởng khuyên Tần Hân nghỉ ngơi sẽ Nhưng nhìn đến ngoài cửa sổ xếp hàng người Lại nhìn đến Tần Hân nghiêm túc bộ dáng Liền đem lời nói nhận trở về trong bụng hảo Mai Tòng Liên lập tức gọi điện thoại. "Hương Quốc lập tức lại đây." Treo điện thoại, Mai Tòng Liên cấp tần hân đổ ly coca, uống một ngụm đi. Tần Hân sắc thật có chút khác, uống một ngụm lúc sau, lại bắt đầu dấn thân vào bận rộn ở giữa, một bên nấu phấn, một bên bánh rán, bên kia ngũ cốc bánh cũng không quên phiên mặt. Mai Tòng Liên cũng không nhàn rỗi, bánh bao cùng mản thầu sớm bán không có, nàng bao tốc độ hoàn toàn không đổi kịp bán tốc độ. Còn có lô kê trứng, đã sớm bán khánh, Tần Hân này sẽ cũng không có thời gian đi làm. Hồ Hưng Quốc buổi sáng 5 điểm rời giường, đi bán thị thị trường mua viên này đó nguyên liệu nấu ăn, 6 giờ đuổi tới bà Cố Nội ra, bà Cố Nội đang ở đảo khoai tây, thấy Hồ Hưng Quốc tới, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Hôm nay nguyên liệu nấu ăn đều bán không, Tiểu Hân sốt ruột bổ thượng, ngày này đào nhiều ít, ta trước mang đi, đợi lát nữa lại đến thu. Hồ Hưng Quốc nói. Bà Cố Nội cùng lao ra ra vừa nghe, chạy nhanh trong túi, Hồ Hưng Quốc cũng giúp đỡ cùng nhau. Hồ Hưng Quốc mang theo này đó nguyên liệu nấu ăn lên xe. Đi tần hân bên kia trên đường lại đi mua đại cốt, lấy lòng lúc sau lại cấp Mai Tổng Thanh gọi điện thoại, ngươi nhanh lên đem cửa hàng trước đóng, ta xem tiểu hân kia rất bận, ngươi cùng ta cùng đi hỗ trợ. Mai Tổng Thanh vừa nghe lập tức đứng dậy, đi đóng cửa, hảo, ngươi ở đâu? Ta còn 5 phút đến, ngươi chuẩn bị hạ, ở giao lộ chờ ta. Hồ Hưng Quốc treo điện thoại, đem chân ga dâm đến lớn nhất. Tần hân không nghĩ tới, Hồ Hưng Quốc mang đến nguyên liệu nấu ăn thời điểm, còn đem Mai Tổng Thanh cũng mang đến. Này thật là giải tần hân lửa xém lông mày. Ba người cùng nhau hành động, động tác tự nhiên nhanh không ít, Mai Tòng Thanh tuy rằng còn không biết này toa ăn như thế nào làm cho, nhưng là nhìn đến Mai Tòng Liên làm vài cái liền đã hiểu. Này cháu ta tới thịnh, đồ uống cũng đều giao cho ta. Còn có cái kia xuyến, tới xuyến. Này đó đơn giản, Mai Tòng Thanh thực dễ dàng thượng thủ, đến nỗi làm ngũ cốc bánh này đó, nàng còn không có thượng qua tay, hiện tại cũng không kịp học, dứt khoát giao cho Mai Tòng Liên cùng tần hân. Có Mai Tòng Thanh hỗ trợ, xem hàng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Mai Tòng Thanh vội xong lúc sau nhìn bao bao tử Mai Tòng Liên, biết được bánh bao cùng màn thầu yêu cầu làm lớn nhỏ khi, Mai Tòng Thanh cũng đi theo hỗ trợ. Tần Hân bên này cũng vội túi bụi, lầu ố đèn canh đế mới vừa nấu hảo, cháo lại không có. Tần Hân không có biện pháp, chỉ phải lấy cái này nồi tới nấu cháo, cũng may hệ thống đổi cái nồi khởi đồ ăn tới. Tốc độ muốn mau thượng rất nhiều, lầu ố đèn 1 giờ nấu hảo một nồi, hệ thống 15 phút một nồi. Chương 36. Toa ăn không gian không lớn, đặc biệt hiện tại lại cất chứa 3 người, nhưng di động không gian nhỏ rất nhiều, cũng may tần hơn 3 người từng người phân công, đảo cũng không đến mức quá rời trượng. Chờ đến buổi sáng 10 điểm, sở hữu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bán không, tiếp viện nguyên liệu nấu ăn cũng còn không có tới, hơn nữa toa ăn thủy cùng điểm cũng đều không có, tần hơn không thể không nói, thập phần xin lỗi, ngày mai ta sẽ chuẩn bị càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Các fan thấy toa ăn đồ vật sắc thật không có, chỉ phải thất vọng rời đi. Tần Hân nhìn các fan thất vọng ánh mắt, trong lòng có chút ấy nấy, nhưng là không có biện pháp, chạy bằng điện toa ăn thượng bán đồ vật sắc thật có hạn chế, không chỉ có thủy mau không có, điện cũng mau không có, trong đó nàng còn thay đổi một lần dự phòng nguồn điện. Chờ Tần Hân đem xe chạy đến ra lúc sau, phát hiện toa ăn là thật sự một chút điện cũng chưa. Mai Tổng Liên chạy nhanh tiếp tiếp nước long đầu cùng nạp điện ổ điện, Mai Tổng Thanh cũng đem dự phòng nguồn điện cầm đi sung thượng. Này ngày Mai xem ra còn phải nhiều đánh mấy thùng nước. Mai Tổng Thành nói bằng không mặc dù nguyên liệu nấu ăn cùng được với, thủy cùng điện cũng theo không kịp, điện vấn đề còn hơi chút hảo giải quyết một chút, có dự phòng nguồn điện có thể nạp điện. Mai Tỏng Thanh trở về lúc sau, mới đem cửa hàng môn mở ra, nhưng là nàng cũng không nhàn rỗi, đem mua tới viên tiếp tục xuyến thượng xuyến. Mai Tỏng Liên cũng biết ngày mai người khẳng định sẽ càng nhiều, cho nên chờ tần hân băm nhân lúc sau, liền đều bao thượng bánh bao. Hồ Hưng Quốc cũng không nhàn rỗi phát hiện gấp hai nguyên liệu nấu ăn lượng căn bản không đủ bán, dứt khoát vào ngày thường gấp 3 lượng. Trở về lúc sau, liền đem rau xanh này đó lấy ra tới rửa sạch sẽ ngày mai dùng tốt. Tần Hân lại đi mua vài cái nồi to, đem nấu tốt cháo đặt ở bên trong, chứa đầy lúc sau lại bắt đầu làm lẩu ô đèn canh đế, trừ cái này ra, Tần Hân còn đem ngày mai phải làm ngũ cốc bánh hổ dán toàn bộ làm tốt. Lại làm một đại túi giòn bánh, hôm nay ngũ cốc bánh trực tiếp đem dĩ vãng tồn giòn bánh toàn bộ dùng sạch sẽ. Mặt khác lầu ba bàn công hành, rau thơm cũng toàn bộ dùng xong. Cho nên Hồ Hưng Quốc hôm nay từ bà cố nội kia còn mua hành cùng rau thơm. Tân Hân thở dài, nay hệ thống tương ớt cũng hoàn toàn dùng xong rồi, một giọt không dư thừa Hôm nay liền tính đổi, cũng chỉ có 200ml. Thẳng đến buổi chiều 4 điểm, mọi người mới đem ngày mai chuẩn bị công tác làm xong. Tân Hân làm cơm chiều, sau đó là mai tòng liên đi về trước nghỉ ngơi. Trở lại lầu 3, Tân Hân mệnh chỉ nghĩ nằm, phía trước hệ thống tích phân vượt qua 500 lúc sau. Hệ thống chữ vật không gian cũng mở rộng sức chứa đến 20, trừ bỏ chữ vật không gian mở rộng sức chứa, mặt khác công năng cũng đi theo khách. Tỷ như, ra vào không gian số lần, ở hệ thống dừng lại thời gian, còn có một chút, ở hệ thống giao dịch giới diện góc trên bên phải, xuất hiện lờ vở một khách hàng mấy chữ. Chỉ là, làm tần hân có chút buồn bực chính là, ở hệ thống tích phân đạt tới 600 cùng 700 phân thời điểm, tần công năng cũng chưa bị kích phát, sau lại nho nhỏ vẫn là lộ ra hạn, tần hân mới biết được. Hệ thống tiếp theo cái công năng kích phát lại 1.000 phân. Bất quá, ở chữ vật không gian mở rộng sức chứa đến 20 lúc sau, tần hân liền đem cái này không gian chứa đầy, cho nên, giờ này khắc này tần hân, vô cùng may mắn chính mình làm nhiều như vậy phân, bằng không mấy ngày nay thật đúng là mệt không có biện pháp làm. Đổi rất lẩu ô đèn cùng mì chua cay sau, kỳ thật tần hân rất tưởng đổi tinh thần đan, hôm nay thật sự rất mệt, chỉ là nghĩ các fan còn chờ ăn nàng làm sớm một chút, liền vẫn là đổi du. Ra tới lúc sau. Tần Hân đem Du đặt ở một bên, sau đó liền đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Hân lái xe thời điểm, Mai Tòng Liên ở phía sau trưng thượng bánh bao màn đầu, đảo thượng lầu ô đèn đáy nổi, hôm nay các nàng chính là lợi dụng hảo mỗi một phút. Mai Tòng Thanh hôm nay sáng sớm cũng rời giường đi theo cùng nhau, bởi vì biết nghỉ này 3 ngày khách hàng sẽ so dĩ vắng nhiều. Điểm 20 đến trường học, nguyên bản Mai Tòng Thanh cho rằng lúc này khẳng định không gì người. Không nghĩ tới Tần Hân toa ăn mới vừa đình hảo, liền có người lại đây chờ cũng may người không nhiều lắm, mai tòng liên thừa dịp lúc này chạy nhanh xuống xe đem bán cửa sổ toàn bộ mở ra, tần hân cũng không nhàn rỗi lấy ra du bắt đầu làm tương ớt, mùi hương thực mau phiêu đi ra ngoài. bên này mai tòng liên còn có thể ứng phó hiện tại xếp hàng này đó khách hàng, bất quá thực mau, mai tòng liên liền phát hiện chính mình có chút ứng phó bất quá tới, cũng may tần hân tốc độ mau năm điểm 40 tương ớt ra nổi, từ lần trước lưu nhã sự kiện lúc sau tần hân fans đàn liền thành lập chỉ là tần hân không gia nhập đi vào. Ngày hôm qua không ít fans tỏ vẻ chính mình không mua được lúc sau, liền có fans ở trong đàn kêu gọi, ngày mai nếu là Tần Hân bắt đầu buôn bán, đại gia ở trong đàn gào một tiếng. Nay sẽ mua Tần Hân sớm một chút fans, ở trong đàn một phát, ở chung quanh fans biết Tần Hân tới lúc sau, lập tức chạy tới xếp hàng. Cho nên này không đến 20 phút, toa ăn trước mặt lại là đen nghìn nghịt một mảnh. Tần Hân bên này đem tương ớt trang đàn, bắt đầu cùng nhau làm bữa sáng. Lục nhất Minh vốn dĩ tính toán cho chính mình củng cố vô dục mua fans. Kết quả xe chạy đến mục đích điệu thiếu chút nữa không hù chết, như thế nào nhiều người như vậy à. Cố vô dục lấy văn kiện tay cũng thoáng đốn hạ. Lục Nhất Minh hỏi mặt sau xếp hàng người, người nọ nói, cái kia hân hân à, người thượng ấy bổ sẽ biết, nàng là hân hân mỹ thực thiên mà với chủ, năm một nghỉ, các fan đều tới mua. Lục Nhất Minh nói lời cảm tạ đóng lại cửa sổ, Tần Hân nấu cơm là ăn ngon, nhưng là nhiều như vậy fans cũng khoa trương đi. Lục Nhất Minh thở dài một hơi, tuy rằng rất tưởng ăn Tần Hân làm mì chua cay. Nhưng này xếp hàng tư thế quá dọa người, Lục Nhất Minh chỉ phải từ bỏ. Nhưng là người có khi chính là như vậy, càng là ăn không đến, càng là muốn ăn. Vì thế Lục Nhất Minh gọi điện thoại cấp văn phòng tiểu ngưu, tiểu ngưu à, bên này thực nghiệm trung học phía trước có cái hân hân mỹ thực thiên mà, ngươi biết không? Ngươi đi hỗ trợ mua hai phân mì chua cay lại đây, nhớ rõ đưa đến ta văn phòng. Lục Nhất Minh vui vẻ treo di động, chở cố vô dục đến công ty. Bên này tiểu ngưu treo điện thoại lúc sau, lập tức lái xe chạy đến mục đích địa. Nhìn đến như vậy nhiều người, còn tưởng rằng lục nhất minh ở chỉnh chính mình, nghĩ ngày thường hảo tưởng cũng không đắc tội vị này ôn thần, tiểu ngư vẫn là có chút nghi hoặc đứng ở đám người phía sau. Đợi không sai biệt lắm một giờ, rốt cuộc chờ đến tiểu ngư, tiểu ngư điểm tam phân mì chua cay, trừ bỏ lục nhất minh muốn mua hai phần tiểu ngư chính mình còn tưởng nếm thử một chút. Là muốn sáu khối vẫn là thập khối. Mai Tòng Liên hỏi, nghĩ lục nhất minh dù sao cũng là cố vô dục bên người hồng nhân, tiểu ngư cắn răng một cái điểm thập khối tiền. Rốt cuộc nhìn nhiều người như vậy xếp hàng, Tiểu Ngưu cũng muốn thử xem, này mì chua cay rốt cuộc ăn ngon không. Tiểu Ngưu mới vừa tiếp nhận mì chua cay, liền nghe được toa ăn bên trong giọng nữ nói, thập khối tiền mì chua cay bàn khánh. Mặt sau vang lên thất vọng thở dài thanh. Tiểu Ngưu thập phần không hiểu, cũng cũng chỉ là nước chấm khác nhau, không có thập khối tiền tư ớt, đại gia như thế nào còn như thế không cao hứng. Tiểu Ngưu dẫn theo tam phân mì chua cay trở lại trên xe, chuẩn bị đi công ty, xe là bị kín công ty. Cho nên mì chua cay hương vị thực mau tràn ngập toàn bộ thùng xe, đặc biệt là ớt cay mùi hương, bất quá tiểu Nưu nhịn xuống không ăn. Không đi 5 phút, tiểu Nưu cảm thấy này mùi hương càng đậm, càng nghe càng cảm thấy thèm, chờ đến đèn xanh đèn đỏ thời điểm, tiểu Ngưu thật sự không nhịn xuống, cầm lấy trong đó một phần, ăn một ngụm, nhưng chính là này một ngụm, tiểu Nưu chấn kinh rồi, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều người như vậy xếp hàng mua này phân mì chua cay, thật sự ăn ngon. Ớt cay hương vị thật sự quá khai vị. Trong ngáy mắt liền đem cả người muốn ăn mở ra, mì chua cay uy tiến trong miệng, cảm giác đầu lưỡi đều ở khiêu vũ. Tiểu Ngưu đắm chìm ở mì chua cay giữa, thẳng đến chính mình cửa sổ xe pha lê vang lên. Tiểu Ngưu vẻ mặt buồn bực mở ra cửa sổ xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ chạm người. Người nọ tức giận nói, đèn xanh đã lâu, người rốt cuộc có đi hay không? Tiểu Ngưu nhìn về phía trước, mới phát hiện quả nhiên là đèn xanh, lập tức nói, ngượng ngùng ta lập tức đi. An phân qua chuyên trú. Hắn hoàn toàn không chú ý tới đèn đỏ khi nào biến lục. Cứ như vậy, vừa đến đèn đỏ, tiểu ngư liền bắt đầu ăn phấn, còn chưa tới công ty dưới lầu, một chén phấn liền không có. Tiểu ngư còn có chút chưa đã thèm, nếu không phải bởi vì mặt khác hai chén phấn là lục nhất mình công đạo muốn mua, tiểu ngư thật đúng là tưởng đều ăn. Đến văn phòng, tiểu ngư đem phấn đưa cho lục nhất mình sau đó nói, lục ca, này phân chính là chụp một giờ đội mới mua được. Lục nhất mình vô vô tiểu ngư bả vai, làm tốt lắm, ca nhớ kỹ. Tiểu Nưu vui vẻ nói, "Lục ca nếu là thích, lần sau ta lại cho ngài mua." Lục Nhất Minh cũng không khách khí, hành. Tiểu Nưu cười ha hả từ Lục Nhất Minh văn phòng rời đi, ra văn phòng liền biến thành vẻ mặt khóc tướng, "Mua phấn không quan hệ, nhưng là xếp hàng muốn mệnh a." Tân Hân ba người vẫn luôn bận rộn đến 12 giờ, Hồ Hưng Quốc vẫn luôn hỗ trợ tinh luyện tỉnh thủy tới bổ sung nguồn nước, nguyên liệu nấu ăn cũng vẫn luôn không gián đoạn tiếp viện, chỉ là vẫn là có bộ phận theo không kịp, tỉ như tức ớt, bánh bao màn thầu làm tốc độ vĩnh viễn không đuổi kịp bán tốc độ Mặc dù ngày hôm qua đã làm rất nhiều Trước một ngày phao gấp ba khoai lang đỏ Phấn cũng bán cái sạch sẽ Thần hân không thể không tuyên bố thu quán Trên đường trở về Mai tổng Thanh nằm liệt trên chỗ ngồi Ta cho rằng nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn Ít nhất muốn bán được buổi chiều đi Không nghĩ tới này liền bán xong rồi Nàng đã làm tốt bán được buổi chiều đi Chuẩn bị Mai Tỏng liên một hơi đem một ly coca uống xong Đối với Mai Tỏng thành xua xua tay Nàng này một buổi sáng Mông cũng chưa dính ghế một chút Nhưng là không lý do cảm thấy phong phú cùng với vui vẻ. Mai Tòng Liên nói, đợi lát nữa trở về lại nhiều chuẩn bị điểm đi. Phần 29 Thần Hân lắc đầu, Toa ăn không gian hữu hạn, Hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đã là cực hạ, lại nhiều, này Toa ăn cũng không bỏ xuống được đi. Mai Tòng Liên trầm mặt, tựa hồ là như vậy, Mai Tòng Thanh bố đùi, Tiểu Hân, tới mua ngươi làm sớm một chút đều là ngươi phải, bọn họ cũng liền kỳ nghỉ có rảnh tới nơi này, cho nên ngươi có hay không nghĩ tới. Liên ngày mai một ngày đem bán địa điểm sửa đến cửa nhà như vậy thủy cùng điện bổ sung không như vậy phiền toái hơn nữa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều có thể phóng tới cửa hàng ngày mai trực tiếp hướng toa ăn vận tân hân trần chờ hạ liền đáp ứng rồi mai tổng thanh nói đích xác thật có đạo lý nàng cũng không đành lòng làm các fan thất vọng chỉ là nếu muốn ở cửa nhà bán kia ngày mai còn muốn vất vả Tổng liên tỷ cùng tổng thanh tỷ hai người chạy nhanh nói không vất vả không vất vả mai tổng thanh nói tiếp Ta đợi lát nữa trở về liền đem cửa hàng không gian đằng một chút, chuyên môn phóng ngày mai muốn bán nguyên liệu nấu ăn. Thần Hân nói, cảm ơn Tòng Thanh Tỷ. Mai Tòng Liên cũng đi theo nói, lầu hai phòng bếp cũng có thể phóng, ta trở về cũng thu thập hạng. Ba người như vậy thảo luận về tới ra, mấy ngày nay, Thần Hân không thượng với bù, này sẽ vừa lên, phát hiện fan số lượng thế nhưng đạt tới 150 vạn. Thần Hân đã phát điều thấy bù hân hân mỹ thực thiên mà, thực cảm tạ đại gia tới ta quẩy hàng mua ăn. Vì tránh cho giống trước 2 ngày như vậy xuất hiện nguyên liệu nấu ăn cung cấp không đủ tình huống. Hân Hân quyết định ngày mai một ngày ở ít lộ 3 hảo cửa hàng trước bày quán, cho đại gia mang đến phiền thoái. Hân Hân tỏ vẻ sâu nhất xin lỗi, hôm nay Hân Hân đem chuẩn bị cũng đủ nguyên liệu nấu ăn, chờ mong các vị ngày mai quang lâm. chương 37 Lập tức có người bình luận nói, thu được, sáng mai tới. Anh anh anh, Hân Hân hảo ấm, nói như vậy, có phải hay không mọi người đều có thể mua được căn lạc? Thích ngủ lười dương ta? Đã liên tục 2 ngày không mua được ăn, hôm nay Hân Hân thu quán tuy rằng so thường lui tới vãn, nhưng là ta xếp hàng lâu à, còn chưa tới ta liền không có, nhìn đến cái này với bù, ta cảm thấy ta có tin tưởng ngày mai có thể mua được Hân Hân làm ăn. Tân Hân liền soát mấy cái bình luận, liền lại dấn thân vào chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn giữa. Hồ Hưng Quốc nghe nói hôm nay nguyên liệu nấu ăn lại không đủ bán, trực tiếp phiên gấp 10 lần bán sỉ, bà cố nội kia rau dưa, Hồ Hưng Quốc mỗi dạng đều phải 100 cân. Không ít thực phẩm túi cùng chén không có, Hồ Hưng Quốc dứt khoát mỗi dạng toàn bộ đính một vạn cái, nhà xưởng người phụ trách vừa nghe, bảo đảm suốt đêm tăng ca, ngày mai nhất định có thể đưa đến Hồ Hưng Quốc ra. Tân Hân liền ở trên xe làm tương ớt, giòn bánh, lẩu ố đèn canh đế còn có bánh bao nhân. Mai Tòng Thanh trong nhà sở hữu đại buồn nồi to đều dùng tới, dùng để trang hồ rán, khoai lang đỏ phấn, lẩu ổ đèn canh đế. Mai Tòng Liên ở trên xe cùng mặt, Mai Tòng Thanh thu thập hảo lúc sau liền bắt đầu hỗ trợ chuẩn bị. Mai cho đến buổi tối 7 giờ, 4 người mới chuẩn bị tốt. Mai Tòng Liên nói, hy vọng này đó nguyên liệu nấu ăn, ngày mai đủ dùng. Mai Tòng Thanh cửa hàng, trừ bỏ trên mặt đất, trên bàn đều bãi đầy, còn có không ít quậy đều bị Mai Tòng Thanh đẳng ra tới dùng để trang nguyên liệu nấu ăn, lầu 2 phòng bếp cũng đều chất đống tràn đầy rau xanh. Tần Hân lên lầu, đổi xong du liền nghỉ ngơi, ra hệ thống trước, Tần Hân xem xét liếc mắt một cái, hệ thống tích phân còn có 802 phân một giấc này Tần Hân vẫn luôn ngủ đến đồng hồ báo thức vang, ấn rất đồng hồ báo thức. Tần Hân nhắm mắt lại đến 10 giây, theo sau mặc quần áo rời giường. Tuy rằng rất tưởng ngủ tiếp, nhưng là nghĩ đến đợi lát nữa tới mua sớm một chút các fan, Tần Hân liền cảm thấy chính mình muốn sớm lên. 4.50, điểm Tần Hân mở ra toa ăn sở hữu cửa sổ, bắt đầu chế tác dùng hệ thống du làm tướng. Bốn điểm Mai Tỏng Thanh cùng Mai Tỏng Liên xuống dưới gia nhập hỗ trợ trong đại quân. Mai Tỏng Thanh đem lở ổ đèn canh đế đảo đến trong nổi. Bên này Mai Tòng Liên đem bánh bao cùng màn thầu đều trưng thượng. 5 điểm quá 1 phần, có 3 lượng fans lại đây, Mai Tòng Liên cùng Mai Tòng Thanh bắt đầu tiếp đại khách nhân. 5 điểm thập phần, tương ớt ra nổi. 5 điểm 15 phần, nhà xưởng định chế đóng gói túi toàn bộ đưa đến vị, nhìn tân hân ở vội, hồ hưng quốc trực tiếp kiểm kê thu hóa. 5 giờ rưỡi đệ nhất nổi trưng thục bánh bao màn thầu toàn bộ bán quang. 7 giờ rưỡi trên xe nguyên liệu nấu ăn dùng không sai biệt lắm, bắt đầu từ trong tiệm khuôn vác chứa đựng Mai Tỏng Thanh cùng Mai Tỏng Liên đã không nhớ rõ chạy bao nhiêu lần đi lấy nguyên liệu nấu ăn, nhìn chuẩn bị như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, tiêu hao tốc độ thập phần mau. Buổi sáng 11 giờ, Mai Tỏng Thanh trong tiệm nguyên liệu nấu ăn liền đi hơn phân nửa. Buổi chiều một chút, xếp hàng khách hàng rốt cuộc thiếu không ít, mới ra nổi một lùng bánh bao, Trần Hân cầm mấy cái ra tới đưa cho Mai Tỏng Thanh hai người ăn trước điểm. Từ buổi sáng vẫn luôn vội đến bây giờ, Mai Tỏng Thanh cùng Mai Tỏng Liên đều là tích thủy chưa thấm. Mai Tỏng Thanh cũng không khách khí. Tiếp nhận gắm lên, lúc này bảo tồn thể lực đặc biệt quan trọng. Mai tòng Liên cũng tam hạ năm đi nhị đem bánh bao nuốt đến trong bụng, sau đó cùng Tần Hân nói, Tiểu Hân, ngươi trước cũng đi ăn cái bánh bao, này ta trước đỉnh sẽ. Tần Hân xác thật cảm thấy đầu có chút say xe, đi đến một bên vị trí ngồi hạ, sau đó ăn một cái bánh bao cùng một ly coca, cảm giác dạ dày dễ chịu rất nhiều. Sau đó lên tiếp tục cấp fans làm bữa sáng. Mai tòng Thanh nói, ngươi như thế nào liền ăn như vậy điểm. Mai tòng Liên cũng đi theo nói. Đúng vậy, ngươi lại ăn cái bánh bao đi. Các nàng nhưng đều là một người ăn ba cái. Ở bên ngoài xếp hàng Fens, nhìn đến Tần Hân có chút tái nhợt sắc mặt, đi theo nói. Đúng vậy, ngươi đi trước ăn chút, ăn no lại đến, chúng ta từ từ không có quan hệ. Như vậy Fens, Tần Hân lại có thể nào nhẫn tâm làm cho bọn họ nhiều chờ, không quan hệ, ta ăn no. Buổi chiều 3 giờ, xếp hàng nhân số bất quá 2-3 cái, Tần Hân mấy người rốt cuộc có thể thay phiên nghỉ ngơi một hồi. Chỉ là loại này nghỉ ngơi không liên tục bao lâu. Buổi chiều 5 điểm, xếp hàng người lại nhiều lên, nguyên lai like là phía trước mua quá Tần Hân cơm điểm phèn x. này hội kiến Tần Hân còn khai chưa ở, liền lại đây tiếp tục mua đêm đó cơm ăn. Chẳng qua, nguyên liệu nấu ăn tuy rằng nhiều, cũng là hữu hạn. đến buổi chiều 6 giờ, nguyên liệu nấu ăn lại một lần bàn khánh. Tần Hân mấy người thu thập xong ăn, Tần Hân nói, Tòng Liên tỷ, ngày mai buổi sáng ngủ nhiều sẽ, 8 giờ lại xuất phát. Hảo! Mai Tòng Liên cũng coi chút mệt, nghe được Tần Hân nói như vậy, liền đồng ý. Hồ Hưng Quốc đã đem nguyên liệu nấu ăn trang lên xe, nhưng là Tần Hân cảm thấy mọi người đều mệt mỏi, liền nói, ngày mai nguyên liệu nấu ăn trước không chuẩn bị, ngày mai lại nói. Hai ngày này cảm ơn tổng Thanh Thị. Tần Hân nói, rốt cuộc Tần Hân có chính mình cửa hàng muốn mội, vì Tần Hân, lại là quan cửa hàng, còn đem cửa hàng thương phẩm đáng ra tới, chuyên môn cấp Tần Hân phóng đồ vợ. Trở lại phòng ngủ, Tần Hân đổi song du cùng tinh thần đan, hệ thống tích phân ra tăng đến 843 phân, ra hệ thống sau. Tần Hân phục một cái tinh thần đan, cảm giác tinh thần khá hơn nhiều, liền nghỉ ngơi. Buổi sáng 6 giờ, Tần Hân liền tỉnh, bởi vì dùng tinh thần đan, hơn nữa một đêm vô miên, Tần Hân cảm thấy chính mình là mãn huyết sống lại. Dừa mắt sau, liền đi hướng toàn, Tần Hân bắt đầu chuẩn bị đợi lát nữa muốn bán nguyên liệu nấu ăn, bên này mai tỏng liên 7 giờ 50 xuống dưới, phát hiện Tần Hân chuẩn bị đều không sai biệt lắm, cũng chạy nhanh hỗ trợ. Năm một ba ngày kỳ nghỉ sau khi chấm dứt. Tần Hân chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lại khôi phục thường lui tới lượng. Chẳng qua Tần Hân cùng Mai Toàn liên phát hiện, mặc dù kỳ nghỉ kết thúc, xếp hàng người so thường lui tới vẫn là muốn nhiều a. Thức mau, hai người liền biết vì cái gì. Này ba ngày vốn dĩ nghị đến mua ngươi làm sớm một chút, kết quả xếp hàng người quá nhiều, sau lại nghe nói là ngươi vẫn, lại là Ngũ Hồ Tứ Hải lại đây, dứt khoát đem cơ hội nhường cho bọn họ. Dù sao chúng ta mỗi ngày có thể ăn đến. Nghe được lao khách hàng vẻ mặt tự hào ngữ khí, Thần Hân cười. Bên này hoa hoa mặt nữ sinh cũng xếp hàng mua sớm một chút, à, hân hân tỷ, ngươi cũng không biết, ta năm một còn chuyên môn hồi trường học, kết quả nhìn đến xếp hàng người siêu nhiều, ta liền đi trở về. Thân hân nói, đợi lát nữa đưa ngươi cái trứng gà đền bù hạ. Hoa hoa mặt nữ sinh vừa nghe, vui vẻ, cảm ơn hân hân tỷ. Tuy nói hôm nay ra quán có điểm vãn, bất quá vẫn là không tới 9 giờ liền thu quán. Đột nhiên lập tức lại nhẹ nhàng xuống dưới, Mai Tòng Liên còn có chút không thích hứng, trở về đem toa ăn sạch vài đạo. Tân Hân cũng rốt cuộc có thời gian tới trải vớt hạ gần nhất mấy ngày trướng, không nghĩ tới này 3 ngày thu vào, mỗi ngày đều đột phá 5 vị số, ngày đầu tiên tiền lời đã đột phá 1 vạn, ngày hôm sau đạt tới 1 vạn 5.600, ngày thứ 3 cũng chính là ngày hôm qua, thế nhưng bán đi tiếp cận tam vạn khối. Nói cách khác, ngắn ngủn một cái năm một, Tân Hân tiền lợi liền phân biệt không nhiều lắm 5 vạn đồng tiền, hơn nữa này vẫn là giảm đi chi ra thu vào. Có này 5 vạn tiền chướng Tân Hân tổng tiền lời cũng rốt cuộc đột phá 15 vạn. Tân Hân cầm 6.000 khối ra tới, cấp Mai Tòng Thanh, Mai Tòng Liên cùng Hồ Hưng Quốc một người 2.000. Ba người có chút sở không rõ đầu vóc. Tân Hân giải thích, này 3 ngày đại gia cũng vất vả, đây là cho đại gia vất vả phí. Mai Tòng Thanh lập tức cự tuyệt, ta chỉ là giúp một chút. Hồ Hưng Quốc cũng đi theo nói, đúng vậy, ta ngày thường vốn dĩ liền phải nhập hàng. Mai Tòng Liên cũng không cần, ta có tiền lương, này thuộc về ta bình thường công tác. Tân Hân, không không, này 3 ngày nếu không có các người hỗ trợ. Ta cũng thật kiếm không được nhiều như vậy. Đó là bởi vì ngươi làm vốn dĩ liền ăn ngon. Mai Tổng Thanh bọn họ biết, này đó đều là Tần Hân fans, nếu không phải Tần Hân hương vị hảo, sao có thể lại fans? Tần Hân thấy ba người không thu, đem tiền còn tại trên bàn liền chạy đến lầu 3. Lầu hai ba người, không có biện pháp chỉ phải nhận lấy. Nói ra đi ai tin, năm 13 ngày rút một chút, liền kiếm lời 2.000 đồng tiền. Trở lại trên lầu, Tần Hân cũng rốt cuộc có thời gian có thể trải vốt hạ hệ thống tích phân. Ngày hôm qua đổi xong vật phẩm lúc sau, hệ thống còn có 843 phần. Hôm nay đổi rớt mì chua cay cùng lẩu ô đen lúc sau, hệ thống tích phân biến thành 901 phần. Tần Hân đoái hai phần du, hệ thống tích phân còn có 897 phần. Rảnh rỗi lúc sau, Tần Hân liền bắt đầu suy xét thượng tân. đương nhiên, thuê nhà sự cũng bị Tần Hân đề thượng nhật trình. Nguyên bản nói chờ luận văn biện hộ kết thúc, bất quá năm một ngày kiếm tiền, làm Tần Hân cảm thấy việc này có thể bắt đầu suy xét. Mai Tòng thanh đối này cũng là mạnh mẽ duy trì, hơn nữa ở nhà mình chung quanh hỗ trợ tìm bề mặt. Tân Hân cân nhắc, tương lai 3 năm thành phố T phát triển sẽ thực mau, nhất định phải ở 3 năm nội tại thành phố T, mua một bộ bề mặt cùng với nhà ở. Đối với tân thượng giá thực phẩm, Tân Hân thực mau liền suy xét hảo, nàng chuẩn bị trúc thọ tư. Gần nhất sushi đơn giản thượng thủ đơn giản, nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc khi Mai tổng liên có thể hỗ trợ, thứ hai yêu cầu nguyên liệu nấu ăn nhưng trước tiên chuẩn bị. Mai Tòng Liên nhẹ nhàng sắc thật không thói quen, vừa nghe nói muốn thượng giá tân sớm một chút, lập tức đôi tay tán thành. Bên này Tần Hân mở ra toa ăn trở về lúc sau, liền cùng Hồ Hưng Quốc thương lượng muốn vào hóa sản phẩm. Trúc thọ tư Mễ cùng cháo mễ không giống nhau, Tần Hân làm Hồ Hưng Quốc hỗ trợ tiến sushi mễ trừ cái này ra, còn cần rong biển, giấm, chàp đông, hạt me, sau đó các loại nước chấm bao hàm tương salad, tương vừng, trứng, cá muối trở. Còn có cua thịt, cá hồi, cá ngừ đại dương trở. Hồ Hưng Quốc nhất nhất ghi nhớ, đến nỗi xúc xích, cà rốt, này đó ngày thường đều có nhập hàng, đến lúc đó, Tần Hân lấy hóa thời điểm nhiều lấy một ít liền hảo. Bởi vì muốn thượng giá tân thực phẩm, trở về lúc sau, Tần Hân liền nghĩ kỹ rồi cách làm, cùng với giá cả. Chờ quy hoạch hảo sushi làm này đó, cùng với tương ứng giá cả sau, đã tới rồi buổi tối 7 giờ, Tần Hân triệu hồi ra hệ thống. Đổi xong du lúc sau, hệ thống tích phân còn có 951 phân, Tần Hân có chút chờ mong. Ngày mai hệ thống tích phân khẳng định có thể đột phá 1.000 phân, tích phát tân hệ thống công năng lại là cái gì? Ngày hôm sau sớm sau khi trở về, Hồ Hưng Quốc cũng đã tiến hồi tân nguyên liệu nấu ăn, đem nguyên liệu nấu ăn cấp tần hân dọn lên xe sau, Hồ Hưng Quốc lấy ra di động, đúng rồi, cái này là su si hộp, ngươi nhìn xem có hay không thích? Hồ Hưng Quốc đem đem nhà xưởng phát tới su si hộp hình ảnh mở ra cấp tần hân xem, từ Hồ Hưng Quốc cảm thấy nhà xưởng chất lượng không tồi lúc sau liền cùng nhà xưởng người phụ trách cho nhau bỏ thêm cái ngoại trang này không vừa nghe nói hồ hưng quốc bên này yêu cầu su si hộp nhà xưởng người phụ trách lập tức đem bên này có su si hộp đều chia hồ hưng quốc xem còn đem chất lượng tốt trọng điểm vòng ra tới tân hân nghiêm túc phiên song cho nên hình ảnh nói liền này vài loại đi giống nhau 5.000 phân. hồ hưng quốc so cái ok thủ thế ngày mai buổi sáng 7 giờ làm cho bọn họ đưa đến người ra quán địa phương có thể chứ tốt phiền toái hồ đại ca không thể không nói Có Hồ Hưng Quốc hỗ trợ, Tần Hân thật sự tỉnh không ý chuyện. chương 38 Mai Tòng Liên ở Toa ăn một bên chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn, Tần Hân còn lại là ở bên kia chuẩn bị sushi, trước đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ phân loại, sau đó đem sushi mẹ lấy ra tới nấu. Hồ Hưng Quốc đem sở hữu các loại sushi nguyên liệu nấu ăn đều vào mấy chục phân, đủ Tần Hân dùng một đoạn thời gian. Hồ Hưng Quốc nhập hàng sắc thật ánh mắt độc đáo, này đó nguyên liệu nấu ăn, nghĩ đến cũng là đối lập vài ra mới tuyển ra tới. Đặc biệt là này cá trình, tuy là đóng băng quá, nhưng là thịt chất thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tần hân đem cá trình lấy ra tới băng tan, sau đó cắt thành điều trạng, ở mặt trên đều đều soát thượng một tầng bồ thiêu nước, đặt ở lò nướng. Su-si là dùng nồi cơm điện chế tác, thực mau thì tốt rồi. Tần hân đem cơm lấy ra tới dùng su-si giấm quấy đều, sau đó đặt ở một bên chén lớn lạnh lãnh. Cá trình su-si có thể không cần su-si rong biển tới bao, cho nên tần hân đem mẹ trắng lấy ra tới. Đặt ở trong nồi hơi chút xào một bên, hong khô thủy phân đồng thời, còn có thể gia tăng hạt mẹ nhập khẩu hương độ. Tần Hân sờ xoạc cơm, không sai biệt lắm lạnh hảo, liền đem này đó cơm tạo thành hình chữ nhật cơm nắm, mới vừa nít hảo, liền nghe lò nướng đinh một tiếng. Cá trình thiến cũng nướng hảo, Tần Hân mang sang nướng bàn, sau đó đem này đó cá trình đặt ở vừa rồi niết tốt cơm nắm thượng, lại đem vừa rồi xào tốt mẹ trắng rơi tại sushi thượng. Bởi vì sushi hộp còn chưa tới. Cho nên Tần Hân đem này đó cá trình sushi phân thành 4 phân trang ở giấy trong chén, đối Mai Tòng Liên nói, nếm thử. Người được cái này cá trình vị, Mai Tòng Liên kỳ thật rất tưởng nếm một ngụm, bất quá nàng vẫn là nói, ta trước cấp Tòng Thanh bọn họ đưa đi. Mai Tòng Liên đưa xong Mai Tòng Thanh hai người, lúc này mới trở lại trong xe lấy chính mình kia phân. Tần Hân nói, Tòng Liên tỷ cũng trở về đi, còn lại nguyên liệu nấu ăn, ngày mai lại chuẩn bị. Nồi cơm điện nấu cơm, dùng mau nấu nói, 15 phút liền thu phục Ngày mai buổi sáng ở nấu mê hoàn toàn cũng là tới kịp. Mai Tòng Liên bưng chính mình kia phân sushi, vui vẻ đi trở về, hảo. Bên này Mai Tòng Thanh đã ăn xong đệ nhất khẩu cá trình sushi, loại này sushi, trước kia hồ vận hỉ mang theo bọn họ ăn qua, hồ Hưng quốc tên cứ gọi tắt kia vì tảo tía cơm tháng. Đừng nói, còn rất hình tượng, nhưng còn không phải là tảo tía bên trong bao một đống cơm sao. Bất quá Mai Tòng Thanh nhìn mắt trong chén sushi, trắng bóng cơm, mặt trên tựa hồ là cá, Mai Tòng Liên lần đầu tiên biết. Nguyên lai like sushi cũng có thể không cần cái kia rong biển. Tuy rằng ăn qua sushi, nhưng mai tỏng thanh biết tần hơn tay nghề, vẫn là thực chờ mong trong chén sushi hương vị, này sẽ kẹp lên một cái sushi, cắn tiếp theo khẩu, cá trình là vừa nướng ra tới, mặt trên không biết tới chính là cái gì nước chấm, chỉ cảm thấy mùi thịt hơn nữa nước sốt hàm hương, thập phần ăn ngon, nhai xong lúc sau, còn có chứa một chút ngọt, còn có phía dưới cơm, ngon miệng thực. Bất quá hai hạ, một cái cá trình sushi liền không có. Mai Tổng Thanh gật gật đầu, tần hân tay nghề quả thực không bình thường, nàng lại kẹp lên đệ nhị khối sushi, ba lượng hạ, một chén lớn sushi đã bị Mai Tổng Thanh liền xuống bụng. Mai Tổng Thanh đánh cái no cách, đặt ở ngày thường, lớn như vậy một chén cơm, Mai Tổng Thanh là tuyệt đối ăn không hết, nhưng là hôm nay, Mai Tổng Thanh liền nhẹ nhàng như vậy đem một chén lớn cơm ăn xong rồi. Thậm chí còn, Mai Tổng Thanh ăn xong lúc sau còn tưởng lại đến một phần, tuy rằng bụng đã thực no rồi. Tần Hân cầm sushi, cũng không có ăn. Mà là đi đến lầu 3, Tần Hân chủ yếu muốn nhìn một chút cái này Su Si có thể đoái nhiều ít tích phân, nếu thiếu nói, liền không đổi. Tần Hân đem hệ thống triệu hồi ra tới, đổi rất lầu ô đèn cùng mì chua cây lúc sau, hệ thống tích phân biến thành 1009. Chỉ thấy hệ thống giới diện lóe một chút, theo sau giao diện bộ dáng đại biến lín dạng, trước kia chỉ là đơn độc một cái đổi giới diện, mặt trên biểu hiện nhưng ra tay vật phẩm cùng với nhưng đổi cái gì vật phẩm. Hiện tại, nhiều không ít công năng, mở ra hệ thống giao diện, Góc trái phía trên biểu hiện chính là khách hàng, tần hân, đối, tần hân rốt cuộc có tên của mình, nàng từ danh hiệu 08277 biến thành tên của mình. Góc trên bên phải vờ một khách hàng, biến thành vờ 2 khách hàng. Lại phía dưới là nhưng đổi vật phẩm, một chút thứ đổi mới không ít nhưng đổi vật phẩm ra tới. Trước kia, tần hân nếu bán ra vật phẩm tích phân đạt tới 10 phân, giá trị 10 cái hệ thống tích phân vật phẩm mới có thể bị đổi mới ra tới, mà lúc này đây, sở hữu 1.000 phân nhưng đổi vật phẩm đều bị đổi mới ra tới. Trừ cái này ra, còn nhiều cái phân loại công năng, liền tỉ như cái này mặt trên có, cường thân kiện thể loại, mỹ nhan loại, kỹ năng loại, nguyên liệu nấu ăn loại trở. Còn có sàng chọn công năng, chính là nhiều ít tích phân chi gian nhưng đổi vật phẩm nhưng thông qua sàng chọn ra tới, cùng với thanh tìm kiếm. Tần Hân đại khái soát một lần, phần lớn xuất hiện chính là các loại nguyên liệu nấu ăn, còn có trung cấp mỹ nhân đan, trung cấp tinh thần đan này đó, bất quá để cho Tần Hân cảm thấy hứng thú chính là, ở kỹ năng kia một lan, có một quyển thức đơn. Đổi tích phân là 1.000 phân. Cái này tích phân yêu cầu đích sắc nhiều, nhưng là Tần Hân cũng xác thật muốn nhìn một chút, này buồn thực đơn có cái gì không giống nhau. Tần Hân không sốt ruột đuổi, ánh mắt chuyển rời đến phía dưới nhưng bán ra vật phẩm kia một lan. Chứ bỏ lầu ô đèn này đó, Tần Hân làm sushi cũng xuất hiện ở bên trong, giá trị 7 phần. Tần Hân. Cái này tích phân thực sự quá thấp, Tần Hân cảm thấy còn không bằng chính mình lấy tới ăn luôn. Tần Hân tiếp tục hướng giao diện phía dưới nhìn lại, nhưng bán ra số lần 3. 3, nhưng bán số lần 3, 3. Vừa rồi Tần Hân bán 2 lần vật phẩm, không nghĩ tới hệ thống thăng cấp lúc sau có thể có 3 lần, hơn nữa đem phía trước lần thứ 2 cung cấp bao trùm. Tần Hân điểm mì chua cay, lầu ổ đèn, cuối cùng điểm sushi. Không phải Tần Hân không nghĩ điểm tam phân giống nhau, cái này hệ thống có quy định, bán vật phẩm không thể giống nhau. Nhìn góc trên bên phải 1074 cái hệ thống tích phân, Tần Hân điểm kêu bổn 1.000 tích phân thực đơn, theo sau Tần Hân đổi 2 phân du. Tích phân biến thành 70, Tần Hân có chút thịt đau rời khỏi hệ thống. Ra hệ thống, Tần Hân phát hiện bên cạnh phóng một quyển thực đơn, màu lam đáy, mặt trên viết thực đơn hai cái chữ to. Tần Hân mới vừa cầm lấy tới muốn nhìn một chút, này buồn thực đơn có cái gì không giống nhau. Kết quả bắt được trên tay, Tần Hân cảm thấy trước mặt tựa hồ có cái gì thoảng qua. Theo sau có cái gì chui vào đầu mình, mà quyển sách trên tay tùy theo biến mất không thấy. Tần Hân còn không kịp tưởng quyển sách này vì cái gì không thấy liên phát hiện chính mình trong đầu tựa hồ nhiều một ít đồ vật này đó nhiều ra tới một chốc một lát tần hân còn không thể tiêu hóa chỉ cảm thấy tựa hồ thân thể có cái gì không giống nhau tần hân đỡ hôn hôn trầm trầm đại não nằm ở trên giường đã ngủ sáng sớm hôm sau lên tần hân cảm thấy đại não vô cùng rõ ràng mà nhiều ra tới vài thứ kia tựa hồ cũng hô chi nhảy ra tần hân nhìn về phía bên ngoài hành đại não lập tức nhiều không ít về hành cách làm tần hân cảm thấy cái này hệ thống thật sự quá thần kỳ. Nàng tựa hồ có thể cảm giác chính mình chủ nghệ tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, thần hân tiến vào hệ thống. Cơ lạc mở chính mình thuộc tính biểu. Tên họ, thần hân, 08277. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 21. Nhan giá trị, 70. Mị lực, 60. Chủ nghệ, 60. Tinh thần lực, 15. Sức chiến đấu, 10. Không nghĩ tới, chủ nghệ thế nhưng từ 23 trực tiếp nhảy tới rồi 60. Nói cách khác một quyển thực đơn làm nàng tăng trưởng 37 điểm chủ nghệ giá trị. Tần Hân gấp không chờ nổi chạy đến dưới lầu toan, lấy ra du bắt đầu làm tương ớt. Cầm lấy nồi sạn trong ngay mắt, Tần Hân liền phát hiện chính mình trong cơ thể trở nên không giống nhau. Tần Hân tựa hồ có thể tin tưởng chính mình làm được tương ớt tuyệt đối ăn ngon, đoái du phóng ớt tay, hết thảy động tác tựa hồ như cá gặp nước, làm tương ớt lập tức biến thành phi thường đơn giản một sự kiện. Mai tổng liên xuống dưới, người được tương ớt hương vị, ngây ra một lúc, Tiểu Hân Ngươi đây là lại tăng thêm cái gì nguyên liệu nấu ăn sao? Như thế nào này tương ớt dễ nghe như vậy? Theo lý thuyết mỗi ngày người được tần hân làm tương ớt, không nên sẽ cảm thấy có dễ nghe như vậy. Chính là giờ phút này mai tòng liên chính là cảm thấy này tương ớt phá lệ dễ ngửi, tựa hồ cách làm không giống nhau. Thần hân nói, vẫn là giống như trước đây nguyên liệu nấu ăn. Mai tòng liên nhìn về phía nguyên liệu nấu ăn, xác thật giống như trước đây, kinh ngạc cảm thán liên tục. Kia xem ra là tiểu hân chủ nghệ tăng lên. Thần hân có chút chờ mong. Đợi lát nữa mua được tương ớt khách hàng, sẽ là cái gì phản ứng? Hai người chuẩn bị sẵn sàng, không biết như thế nào, Mai Tòng Liên nhìn về phía Tần Hân nhất cử nhất động, cảm thấy Tần Hân chủ nghệ tựa hồ càng thêm lợi hại, nhưng là lợi hại ở đâu nàng lại nói không nên lời. Hơn nữa Mai Tòng Liên còn cảm thấy có một chút kỳ quái, này đó sớm một chút, sao có thể nhìn ra một người trung nghệ, nàng nhất định là nghĩ sai rồi. Mai Tòng Liên lắc đầu, tiếp tục bao bánh bao. Tần Hân đem xe đỉnh hảo lúc sau, không bao lâu nhà xưởng người liền đem sushi hộp đưa tới, tần hân đơn giản kiểm kê một phen, trực tiếp đem tiền trao. Đối phương nói lời cảm tạ lúc sau rời đi. Tần hân trở lại trên xe, bắt đầu chúc thọ tư, tần hân cảm thấy chính mình nấu cơm xúc cảm quả thực bạo lều, một chén phấn nấu đi xuống bao lâu, tần hân chỉ xem một cái, là có thể nhìn ra lúc này khoai lang đỏ phân có mấy thành thủ, vị như thế nào, có thể hay không vỡ ra. Hoa hoa mặt nữ sinh hôm nay nhìn đến tân thượng giá có sushi, liền nói, hân, hân tỷ tới một phần trứng cá muối sushi lập tức hảo tần hân nấu cơm tốc độ cũng so với phía trước nhanh không ngừng gấp đôi nàng lấy ra quấy hảo sushi giấm mễ sau đó ở trên bàn mở ra một trương rong biển sushi múc một muỗng cơm vừa vặn đem chỉnh trương sushi bố phủ kín sau đó gia nhập cắt xong rồi dưa leo điều xúc xích cuốn hảo lúc sau trên cùng tê thượng một tầng trứng cá muối tần hân đưa cho hoa hoa mặt nữ sinh hoa hoa mặt nữ sinh chớp chớp mắt vẻ mặt kinh ngạc nói hân hân tỷ Ngươi làm tốc độ cũng quá nhanh đi. Tần Hân, có sao? Hoa Hoa mặt nữ sinh gật gật đầu. Ta vừa rồi liền đã phát điều tin tức, ngươi liền làm tốt. Nếu không phải nhìn Tần Hân làm, Hoa Hoa mặt nữ sinh còn tưởng rằng Tần Hân trước đó làm tốt, này sẽ trực tiếp đưa cho nàng. Hoa Hoa mặt nữ sinh tiếp nhận lúc sau, hô to ăn ngon. Tần Hân đối với nàng cười cười, sau đó tiếp tục chuẩn bị hạ một phần sớm một chút, cũng có lao khách hàng không điểm sushi, sôi nổi khen Tần Hân tay nghề để cao. Trừ cái này ra. Tần Hân động tác cũng nhanh không ít, hơn nữa Tần Hân phát hiện, thủ hạ có thể đồng thời làm tốt vài đạo đồ ăn. Tỷ như, ở làm ngũ cốc bánh thời điểm, Tần Hân có thể đem khoai lang đỏ phấn hạ đến trong nồi, đồng thời có thể đem cả rốt khoai tây tí bánh trên thượng. Trong tay không loạn đồng thời, còn có thể đem này vài đạo đồ ăn làm tốt. Mai Tòng Liên xem đến sửng sốt lại sửng sốt, nàng nhiều nhất một lần làm hai dạng bất đồng cơm điểm, mà Tần Hân thế nhưng có thể làm nhiều như vậy. Tần Hân tốc độ mau, cho nên không đến 8 giờ rưỡi Nguyên liệu nấu ăn liền bán không. Trần Hân cùng Mai Tòng Liên kéo lên cửa sổ, chuẩn bị trở về. Mai Tòng Liên còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, chủ yếu là Tần Hân tốc độ so thường lui tới mau quá nhiều, thế cho nên nàng hôm nay cảm giác cũng chưa làm cái gì, ngẫu nhiên đánh một ly đồ uống, giúp Tần Hân đệ một chút túi hoặc là chén linh tinh. Chương 39. Ở chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn, bao bao giờ tí, ngày thường Mai Tòng Liên tốc độ so Tần Hân là thoáng chậm một chút, đại khái Tần Hân bao 10 cái, nàng có thể bao tám. Hôm nay nàng mới vừa bao hảo năm cái, liền nhìn đến Tần Hân trước mặt bao một đồng lớn, ước chừng 20 tới cái. Chỉ chốc lát, Tần Hân liền bao xong rồi, Mai Tỏng Liên tiếp một ly coca, ngồi ở mặt sau, nàng yêu cầu hảo hảo chấm rãi. Mai Tỏng Liên cảm thấy, đại khái Tần Hân là bởi vì nghỉ ngơi mấy ngày, cho nên tốc độ biến nhanh. Chỉ là ngày hôm sau, Mai Tỏng Liên phát hiện, căn bản không phải việc này. Tần Hân tốc độ không chỉ có không chậm, ngược lại càng mau một ít. Tần Hân làm Mai Tỏng Liên trở về lúc sau. Lại làm vài phân lẩu ổ đèn, mì chua cay cùng với sushi. Tần Hân trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ lần này làm đổi tích phân sẽ cao một ít. Tần Hân sau khi làm xong, đêm này đó đồ an toàn bộ phong tới không gian, sau đó trở lại lầu 3. Tiến hệ thống lúc sau, Tần Hân phát hiện, quả nhiên vừa rồi làm lẩu ổ đèn, mì chua cay cùng sushi so với phía trước tích phân muốn cao. Lẩu ấu đèn tích phân trực tiếp tăng tới 42, mì chua cay cũng biến thành 50, sushi càng là trực tiếp biến thành 15 phân. Nói cách khác lập tức, tần hân tích phân liền biến thành 107, tổng tích phân biến thành 177. Tần hân trước đổi 1 phần 25 tích phân ớt cây, mấy ngày nay đem hệ thống ớt cây làm được tương đều dùng xong rồi, lúc sau tần hân lại đổi 1 phần du Phần 31. Cuối cùng một lần đổi cơ hội, tần hân nghị nghĩ, tuyển một cái trung cấp cốt cách tăng cường đan, 50 cái tích phân, đổi hảo lúc sau, hệ thống tích phân biến thành 100. Ra hệ thống, tần hân dùng kia viên trung cấp cốt cách tăng cường đan, nhập khẩu lúc sau. Tần Hân cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có một trận dòng nước gấm chảy qua. Pham là dòng nước gấm chạy qua địa phương, thân thể sẽ phá lệ thoải mái. Loại trạng thái này rằng co 3 phút, Tần Hân nhìn nhìn chính mình cánh tay, mắt thường nhìn không ra cái gì đặc biệt. Bất quá nghĩ đến hệ thống thuộc tính biểu, Tần Hân vẫn là điểm đi vào, phát hiện chính mình sức chiến đấu từ 10 thăng cấp tới rồi 20. Tuy rằng hiệu quả không thực đơn hảo, bất quá Tần Hân vẫn là vừa lòng. Rốt cuộc lúc ấy 10 cái sức chiến đấu liền đem thạch hình tấu bò, này 20 cái sức chiến đấu. Chẳng phải là có thể đối kháng lợi hại điểm. Sáng sớm hôm sau, Tần Hân phát hiện dùng cốt cách tăng cường đan lúc sau, chính mình sức lực thế nhưng lớn không ít. Ngày thường nâng lầu ô đèn canh đế, hai tay đều sẽ cảm thấy có chút trọng. Hôm nay Tần Hân một bàn tay liền thu phục, bởi vì sức lực đại, hơn nữa cốt cách cũng linh hoạt rất nhiều. Tần Hân cảm thấy đầu góc cũng thập phần rõ ràng, cho nên làm khởi sự tới so ngày hôm qua càng mau. Cái này làm cho Mai Tỏng liên phá lệ không thích ứng. Trở về vội xong lúc sau, Mai Tỏng liên nói, Tiểu Hân. Nếu không suy xét trở lên điểm tân, nếu không nàng mỗi ngày giống như không có làm chuyện gì, xong rồi còn lấy 3.000 tiền lương, thực sự làm người cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tần Hân nói, ta ngẫm lại. Trường học đã phát tới thông chi, đem ở tháng 5 năm 24 hào ngày đó cử hành luận văn biện hộ. Nếu rời đi thành phố T đi trường học nói, cái này toa ăn ở Tần Hân biện hộ mấy ngày nay khẳng định không thể tiếp tục kinh doanh, nhưng là Tần Hân có thể làm một ít mặt khác tới bán. Này đó thực phẩm đến bảo đảm mặc dù Tần Hân không ở cũng có thể bán. Đang ở Tần Hân tưởng thời điểm, Lục Nhất Minh tới, nói cũng kỳ quái, ngày hôm qua An Tiểu Ngưu mua trở về Tần Hân làm mì chua cay, Lục Nhất Minh phát hiện Tần Hân tay nghề lại đề cao, cố vô dục cũng có như vậy cảm giác. Một chén mì chua cay, Lục Nhất Minh tưởng chính là ăn ngon, mà cố vô dục tưởng lại là hợp tác. Nếu không nói như thế nào là dục ra, suy xét vấn đề độ cao đều không ở một cái mặt thượng. Lục Nhất Minh gần nhất, liền nói, này sẽ vội sao. Tần Hân mới vừa đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, cho rằng, mới vừa vội xong. Tần Hân cho rằng Lục Nhất Minh là tưởng mua tới ăn. Chỉ nghe Lục Nhất Minh nói, chúng ta cố tổng tưởng cùng người hợp tác. Tần Hân hơi giật mình, cố tổng, nàng đương nhiên biết là cố vô dục nhắc tới cái này đại vai ác, Tần Hân theo bản năng cự tuyệt, không được. Lục Nhất Minh không nghĩ tới Tần Hân như vậy dứt khoát cự tuyệt, hợp tác cái gì hắn đều còn chưa nói, nhìn đến Tần Hân kinh hoàng bộ dáng, Lục Nhất Minh giải quyết, không phải, chúng ta cố ta còn có việc muốn nội túi chào tần hân xoay người một hơi chạy đến lầu ba đem cửa đóng lại tựa hồ mặt sau có cái gì khủng bố đồ vật ở truy nàng giống nhau dưới lầu lục nhất minh không phải nay vẫn là lần đầu tiên có người như vậy cự tuyệt nhà bọn họ rục ra lục nhất minh lại đợi một hồi phát hiện tần hân xác thật không có xuống dưới ý tứ sờ sờ cái mũi cấp cố vô dục gọi điện thoại cố vô dục cầm điện thoại lâm vào trầm tư hắn có như vậy đáng sợ sao bên này tần hân thư hoán cảm xúc củng cố vô dục hợp tác chỗ tốt đương nhiên nhiều, nhưng là trọng sinh một đời, Tần Hân là thật sự không nghĩ ở cùng cái gì nam chủ A, nữ chủ A, cùng với này đó quan trọng nhân vật có liên lụy. Tần Hân không cảm thấy chính mình vận khí tốt, cho nên nàng sợ chính mình lại một lần bị phá hôi. Bởi vì phải về trường học, Tần Hân cảm thấy yêu cầu trước tiên đổi một ít cường thân kiện thể dược. Ở hôm nay 107 cái tích phân đạt được lúc sau, Tần Hân trước dùng 100 cái tích phân đổi một cái trung cấp tinh thần đan. Theo sau đổi một phần du cùng với 40 tích phân 1 phần kho liêu. Hệ thống tích phân còn dư lại 62 phân. Ra hệ thống, tần hân trước đem 100 cái tích phân trung cấp tinh thần đan ăn. 100 cái tích phân tinh thần đàn có thể gia tăng 25 điểm tinh thần lực, gia tăng thuộc tính giá trị so trung cấp cốt cách tăng cường đan nhiều 15. Tần hân trước mắt tinh thần lực thuộc tính giá trị biến thành 40. Tần hân cảm thụ hạ chính mình trong cơ thể lực lượng, tựa hồ lại cường đại rồi không ít. Theo sau tần hân cầm lấy bên cạnh kia túi kho liêu. Kho liêu trong bao gia vị có rất nhiều, Tần Hân nỗ lực đi phân biệt, cũng chỉ có thể phân biệt ra ước chừng 20 tới loại, còn lại thật sự là nghe thấy không được. Này kho liêu bao rất lớn, có thể kho rất nhiều một lần đồ ăn, cho nên ngày hôm sau sáng sớm, Tần Hân thỉnh Hồ Hưng Quốc hôm nay hỗ trợ tiến chân gà, chân vịt, cánh gà như vậy có thể thu đồ ăn, càng nhiều càng tốt. Gia quan trở về, Mai Tòng Liên chuẩn bị cách nhật nguyên liệu nấu ăn, Tần Hân ở một bên bắt đầu kho đồ ăn. Hồ Hưng Quốc nghe Tần Hân nói càng nhiều càng tốt. Liền đều nhập hàng trăm mấy cân. Tần Hân mỗi dạng lấy ra 10 cân, chắc thủy qua đi, dùng băng gạc túi trang hảo để vào nồi to giữa, sau đó đem một chỉnh túi kho liêu bao đảo tiến trong nồi. Mỗi dạng 10 cân, thêm lên cũng có 30 tới cân, Tần Hân đem cái vung thượng lúc sau, liền bắt đầu nấu lẩu ổ đèn canh đế. Ba loại đồ ăn không giống nhau, kho thời gian cũng có chút rất nhỏ khác nhau, một giờ qua đi, trong nồi chuyển đến từng trận mùi hương. Mai Tổng Liên sự tình cũng làm không sai biệt lắm, liền nhìn Tần Hân kho đồ ăn. Tần Hân đem nắp nồi mở ra, trước lấy ra cánh gà, sau đó là chân gà, cuối cùng là chân vịt. Bởi vì trước đó dùng đại băng gạc trang hảo, cho nên này sẽ thực phương tiện, trực tiếp một túi một túi lấy ra, Tần Hân đem chúng nó đặt ở đại trên mâm sát, sau đó mở ra. Kho mùi hương càng rõ ràng, mai tòng liên nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tần Hân thấy kho kho liêu bao còn có thể tiếp tục kho, liền đem dư lại chân gà này đó, toàn bộ kho. Hạ nồi sau, Tần Hân đem mới vừa kho tốt đồ ăn. Mỗi dạng tuyển một ít phân biệt trang ở bốn cái trong chén. Chờ đến mai Tòng Liên đi rồi, Tần Hân lại trang một phần, lặng lẽ đưa vào hệ thống, chờ đợi mặt khác đồ ăn kho hảo ra nồi trước, Tần Hân ngồi xuống, tính toán trước nhấm nháp vừa rồi thành quả. Trước lấy ra trong chén chân gà, từ trung nghệ thuộc tính giá trị cao lúc sau, Tần Hân đối này đó đồ ăn hỏa hậu không chế đặc biệt thuận buồm xuôi gió, cái này chân gà kho thời gian cũng vừa vừa vặn, vào miệng là tan. Xương cốt có thể rất dễ dàng từ thịt gà chung tách ra tới, lại nói này hương vị Kho liêu bao sắc thật không tồi, cùng trên thị trường bán kho đồ ăn không giống nhau, đều không phải là bột ngọt, tớ tay, luôn chờ trọng đôi ra tới khẩu vị nặng, này kho tốt chân gà hương vị phá lệ tiên hương, An thượng một ngụm cảm thấy còn không đã huyễn. Nếu gặp gỡ thích uống rượu người, Tần Hân cảm thấy có thể liền này chân gà, tới thượng một chén nhỏ. Ăn xong chân gà, Tần Hân cầm chân vịt, chân vịt so chân gà thịt càng thêm mềm một ít, cánh gà trước hết vẫn già, nhưng là cũng đã kho tiến vị. Đem bụng điền no, Tần Hân thấy kho đồ vật còn không có hảo, liền trước lên lầu, tiến vào hệ thống bên trong, ở nhưng đổi thanh vật phẩm, quả nhiên nhiều vừa rồi kho chân gà, chân bị chờ, Tần Hân nhìn hạ, nhưng đổi tích phân giá trị vì 60 phân, Tần Hân không chút nghĩ ngợi đổi mì chua cay, kho hóa cùng lầu ấu đèn. Nói cách khác, hiện giờ Tần Hân đổi tam dạng vật phẩm, tổng giá trị giá trị là 152 cái hệ thống phân, hơn nữa phía trước 62 phân, Tần Hân còn có 214 phân. Đổi đồ vật cùng ngày hôm qua giống nhau. 100 tích phân trung cấp tinh thần đan, 40 phân kho bao, cùng với 2 phân dù, hệ thống tích phân nháy mắt chỉ có 72 phân. Ra hệ thống, an vào trung cấp tinh thần đan, tần hân tinh thần lực biến thành 65. Tần hân chạy đến trên lầu, đem dư lại kho tốt đồ an toàn bộ lấy ra, bình quán phóng hảo, lúc này mới trở về nghỉ ngơi. Buổi sáng, Mai Tòng Liên tiến toàn, liền nhìn đến ngày hôm qua Hồ Hưng Quốc tiến hóa, đều bị tần hân kho, hỏi, nhiều như vậy bán được ra ngoài sao? Mai Tòng Liên ý tứ là lập tức có phải hay không không thể bán xong. tần Hân, không có việc gì. Kho loại này đồ ăn phóng mấy ngày không thành vấn đề, tần Hân tưởng chính là, trước khi đi, nhiều kho một ít đồ ăn, đến lúc đó mặc dù tần Hân không ở, Mai Tòng Liên cũng có thể bán. Mai Tòng Liên biết tần Hân có ý nghĩ của chính mình, liền không lại hỏi nhiều. Cố vô dục nguyên bản cảm thấy tổn thất tần Hân cái này đối tượng hợp tác, tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có gì gây gớm. Chỉ là đương Tiểu Ngưu lại mua trở về làm mì chua cay, mặt trên còn có một cái lô cây chảo, cánh gà cùng với chân vịt. Từ Lục Nhất Minh phát hiện Tiểu Ngưu có thể đương cái sai xử mua bữa sáng người lúc sau, Lục Nhất Minh liền hiếm khi chính mình đi xếp hàng mua. Cố vô dục mỗi ngày đều có thể ăn thượng cơm sáng, này tuột huyết áp phạm cũng ít rất nhiều, Lục Nhất Minh đối chính mình cái này quyết sách tương đương vừa lòng. Lúc này, cố vô dục đang xem này trên phấn, thần sắc có chút khó hiểu. Mì chua cay hương vị cố vô dục tất nhiên là không cần phải nói, chỉ là mặt trên phóng ba thứ là có ý tứ gì. Đối cùng cái này, Tiểu Ngưu cùng Lục Nhất Minh giải thích, đây là hân hân cửa hàng hôm nay thượng tân đồ ăn, đừng xem thưởng này tâm dạng, giống nhau kho tốt đồ ăn là ấn cân bán, nhân ra không giống nhau, là ấn cái bán. Một cái lô kê cánh hai khối tiền, một cái lô kê chảo tam đồng tiền, một cái kho chân vịt bốn đồng tiền. Tiểu Ngưu thiếu chút nữa không bên đường tê, ngươi đây là dược tiền A. Nhưng là đường tiểu ngưu nhìn đến phía trước khách hàng đánh giá khi, liền quyết định giống nhau mua một cái nếm thử. Những lời này, Lục Nhất Minh không cùng cố vô dục nói, hắn cảm thấy người sau so đối này đó không nên sẽ cảm thấy hương thú. Cố vô dục đem chân gà đặt ở cái mũi phía dưới 2cm, mùi hương có, bất qua các loại lung tung rối loạn hương liệu xây, cái này kho liêu sắc thật không tồi. Cố vô dục cắn tiếp theo khẩu chân gà, đối cùng ăn chân gà loại sự tình này, cố vô dục giống nhau là sẽ không đi làm, chân gà thịt không nhiều lắm còn phá lệ tốn thời gian. Chủ yếu là ăn lên, không có gì lịch sự đáng nói. Chương 40 Nhưng mà, giờ phút này, chân gà nhập khẩu trong ngáy mắt, cố vô dục có thể lập tức đem cái này chân gà xương cốt phương rớt, không phải bởi vì tần hân làm không thể ăn, tương phản, đúng là bởi vì làm ăn ngon, mới có thể đạt tới cái này hiệu quả. Cố vô dục tinh tế nhấm nháp xong, còn không có bắt đầu dư vị, trong tay chân gà liền đã không có. Nhìn trên bàn sạch sẽ xương gà, Cố vô dục quyết định tự mình đi tìm Tần Hân. 300 cân kho tốt đồ ăn, vẫn là ơn cái bán. Mai Tòng Liên nhịn rất nhiều lần chưa nói ra phản đối nói. Mai Tòng Liên ngày hôm qua cũng ăn Tần Hân kho chân gà này đó, nàng cũng cảm thấy ăn ngon, nhưng là Mai Tòng Liên cảm thấy, lỗ kê chảo cánh gà này đó ấn cái bán, giá cả còn như vậy cao, khách hàng sao có thể sẽ mua. Thức mau, Mai Tòng Liên liền phát hiện chính mình sai rồi, mặc dù giá cả cao, cũng có người nguyện ý nếm thử. Khách hàng trong lòng phần lớn tưởng chính là Một cái cánh gà nói đến cùng cũng liền hai khối tiền, nếu là không thể ăn, lần sau sẽ không ăn. Không nghĩ tới nhập khẩu lúc sau, không ai cảm thấy không thể ăn, tuy rằng quý, đều nguyện ý mua, này danh tiếng lập tức liền ra tới, mặt sau xếp hàng nhìn phía trước mua, cũng đi theo mua. Chỉ chốc lát, này lô kê chảo chờ doanh số liền dậy. Chỉ là cuối cùng rốt cuộc là không bán xong, bất quá mai tỏng liền tin tưởng, ngày mai nhất định có thể bán xong, trở về lúc sau. Mai Tòng liên cho rằng Tần Hân hôm nay sẽ không lại lỗ kê chảo này đó. Tân Hân nhưng thật ra không lỗ kê chảo này đó, đem Hồ Hưng Quốc hôm nay tân tiến trở về 100 cân vị đầu, các kho. Tân Hân làm Hồ Hưng Quốc ngày mai tiếp tục nhập hàng, vẫn là mỗi dạng 100 cân, Hồ Hưng Quốc đồng ý. Tần Hân nhìn Mai Tòng liên khó hiểu ánh mắt, nói, ta 23 hảo phải rời khỏi thành phố T, đến lúc đó, Tòng liên tỷ liền tại đây, giúp ta bán này đó kho thực phẩm. này đó mua trở về, nếu ngày hôm sau không đủ bán, liền kho đủ mua liền tồn lưu trữ tần hân đi phía trước cùng nhau kho xong mai tòng liên lập tức nói không thành vấn đề tần hân đem vịt đầu kho hảo kế tiếp từ hôm nay trở đi đổi kho liêu bao trước gửi chờ lô kê chảo này đó bán xong rồi lại dùng tần kho liêu bao đối cùng hôm nay tần tăng vịt đầu tần hân cũng nghĩ kỹ rồi giá bán toàn bộ giá bán là thợ khối nửa cái là năm khối tần hân chuẩn bị đem thực đơn bắt được trên lầu đi tần tăng thời điểm phát hiện lục nhất mình xe lái qua đây Theo bản năng, Tần Hân liền muốn chạy, nhưng là theo sau phát hiện lái xe hàng phía sau người từ trên xe đi xuống tới. Tần Hân cầm thực đơn, đứng ở tại chỗ. Chỉ thấy màu đen xe thương vụ hàng phía sau, một đôi trình lượng màu đen dày ra xuất hiện ở tầm nhìn giữa, theo sau là màu đen quần tây, lại tiếp theo, cao gầy thân ảnh xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tần tiểu thư, thanh lanh thanh âm đem Tần Hân suy nghĩ kéo về. Đây là Tần Hân lần đầu tiên như vậy gần đánh giá cô vô dụng, nói như thế nào, một đại nam nhân. Làn da so nữ nhân còn muốn hảo, nếu không phải bởi vì tần hân chính mình dùng mỹ nhan đàn, tần hân cảm thấy chính mình làn da khả năng còn không có cố vô dục hảo. Xoái là thật soái chỉ tiếc là cái đại vai ác, thật lâu sau, tần hân mới hỏi, cố tiên sinh. Phần 32 Cố vô dục tự hồ không có bởi vì tần hân nửa ngày mới đáp lại cảm thấy sinh khí, mà là nói, hiện tại có rảnh sao? Có việc sao? Tần hân đại khái đoán được cố vô dục ý đồ đến, thanh âm lạnh một ít. Cố vô dục không hiểu, vì sao tần hân đối cùng hai người hợp tác sẽ có bài xích trong lòng, ta muốn tìm tần tiểu thư hợp tác. Tần hân, ta này bất quá là cái quầy hàng, cũng không biết cố tiên sinh coi trọng quầy hàng thượng cái gì, nhưng là ta tưởng, chúng ta cũng không thích hợp hợp tác. Cố vô dục không nghĩ tới chính mình còn chưa nói như thế nào hợp tác, liên lọt vào tần hân cự tuyệt, tần tiểu thư đừng vội cự tuyệt, đây là hợp tác phương án, không ngại xem qua lại nói. Tần hân tiếp nhận phương án, cố vô dục liền rời đi. Lục nhất Minh vẫn là vẻ mặt khó hiểu cùng cố thị hợp tác chỗ tốt nhiều không thể lại nhiều giống nhau người làm sao cự tuyệt Tần Hân đem toa An môn đóng lại trở lại lầu 3 đến nỗi hợp tác phương án Tần Hân ném ở một bên Tần Hân tiên tiến không gian đại khái là bởi vì hôm nay nhìn đến cố vô dục bị kích thích cho nên Tần Hân ở đổi khi tuyển một cái Trung cấp Mỹ nhan đan dư lại hai cái vẫn cứ là kho liêu bao cùng du nói như vậy hệ thống tích phân liền còn có 92 phân An vào Trung cấp Mỹ nhan đan sau Tân Hân gấp không chờ nổi mở ra thuộc tính biểu. Tên họ, Tân Hân, 08277. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 21. Nhan giá trị, 90. Mỹ lực, 60. Trung nghệ, 60. Tinh thần lực, 40. Sức chiến đấu, 20. Tân Hân đối với hệ thống thuộc tính biểu nhìn nửa ngày, đột nhiên có chút hối hận đổi Mỹ nhan đan, hẳn là tiếp tục đổi cốt cách tăng cường đan. Quả nhiên, một tiếp cận này đó quan trọng nhân vật. Tần Hân liền cảm thấy chính mình đại não tư duy dễ dàng xúc động. Ra hệ thống, Tần Hân cũng lười đến đối với gương xem có cái gì biến hóa, tẩy xong liền ngủ. Cũng không thế nào, Tần Hân lập tức mất ngủ, này nửa đêm ngủ không được, liền dễ dàng nghĩ nhiều. Tần Hân từ trên giường ngồi dậy, liếc mắt một cái liền thấy kia phân hợp tác cán. Tần Hân đem ánh mắt thu hồi, trong lòng nói thầm, xem một chút hẳn là không có gì vấn đề đi. Vì thế, Tần Hân cầm lấy hợp tác cán, nhìn lên. Không thể không nói. Cố vô dục xác thật là cái rất có tài hoa người. Hợp tác án thập phần kỹ càng tỉ mỉ, không biết làm bao lâu, tựa hồ suy xét tới rồi hợp tác mỗi một cái chi tiết. Toàn bộ phương án không dài, cũng liền mười tới trang A4 giấy, nhưng không một câu vô nghĩa, xem xong hợp tác án, tần hân lâm vào trầm tư. Giờ phút này cố vô dục cũng không có nghỉ ngơi, ba ngày lấy ra tới hợp tác phương án, là hắn tự mình lấy, này sẽ đối với máy tính, cố vô dục cảm thấy cái này phương án thực hoàn mỹ, chỉ là tần hân như cũ không có đáp lại. Cố vô dục xoa xoa mày, hồi tưởng khởi giữa chưa nhìn thấy tần hân thời điểm, không thể không thừa nhận, ly tần hân càng gần, cố vô dục càng tham luyến tần hân trên người hương vị, như vậy hương vị, làm cố vô dục cảm thấy cả người thả lỏng. Tần hân không biết cố vô dục cảm giác, lưu luyến không rời đem hợp tác gán thả lại trên bàn, tần hân trong lòng thiên bình rốt cuộc là khuynh đảo một ít. Thức mau, tần hân hạ quyết định, nếu không, chờ đến từ trường học trở về rồi nói sau, dù sao cố vô dục hẳn là sẽ không cứ thế cấp. Rốt cuộc cùng hắn hợp tác công ty nhiều đi Tưởng tượng đến phải về Dế thị Tần Hân có chút đau đầu Nàng thực sự không nghĩ hồi dê thị Nói thực ra Tần Hân đối dê thị vẫn luôn cái gì hảo cảm Nơi này có quá nhiều không tốt hồi ức Cho nên 24 hảo biện hộ Tần Hân định 23 hảo vé máy bay hồi trường học Số 22 sáng sớm Tần Hân lấy ra chính mình tồn vài thiên kho liêu bao Phóng tới toa an thượng Mấy ngày trước thời gian Tần Hân mỗi ngày đổi một túi kho liêu bao Cộng thêm trung cấp cốt cách đan thẳng đến đem chính mình sức chiến đấu tăng lên tới 100, Tần Hân mới bắt đầu đổi trung cấp tinh thần đan, hiện giờ, Tần Hân tinh thần lực cũng đã đến 100, hệ thống tích phân còn có 632 phân. Trong khoảng thời gian này, Cố Vô Dục tới đi tìm Tần Hân một lần, Tần Hân chỉ nói chính mình còn không có tưởng hảo, Cố Vô Dục cũng không nhiều dây dưa, trực tiếp rời đi, đối cùng Cố Vô Dục kia phân hợp tác tán, Tần Hân xác thật thực tâm động, nhưng lại tâm động, lý trí vẫn là ở. Tần Hân tính toán từ trường học trở về, Liền nói cho cô vô dụ quyết định của chính mình. Buổi sáng ra quán, vội xong để nhất xong khách nhân, Tần Hân liền bắt đầu kho đồ ăn. Ngày hôm qua, Tần Hân làm hồ hương quốc tăng lớn lượng nhập hàng, có thể quản 3 ngày lượng, cho nên mỗi dạng ít nhất 300 cân. Tần Hân sợ hôm nay một ngày thời gian không đủ dùng để kho này đó đồ ăn, thừa dịp ra quán nhàn rỗi điểm thời gian, liền bắt đầu lô kê chảo này đó. Kho trong quá trình, Tần Hân đưa điện thoại di động phóng tới cái giá thượng, mở ra video thu. Lô kê chảo này đó đồ ăn thượng giá đến bây giờ, Tần Hân còn không có phát về bồ. Hình ảnh Tần Hân không tính toán đơn độc đã phát, này sẽ lục tốt video, Tần Hân tính toán buổi tối trở về biên tập hảo lúc sau, trực tiếp phát đến hội bồ thượng. Bên này chờ sở hữu đồ ăn nhập nồi lúc sau, Tần Hân lại bắt đầu cấp khách hàng làm bữa sáng. Hoa hoa mặt nữ sinh nhìn đến Tần Hân ở toa ăn thượng dán báo cáo, "Hân Hân tỷ, ngươi ngày mai liền không ở này bán sớm một chút sao?" "Tần Hân, ân, đến trở về tham gia luận văn biện hộ." Đến lúc đó này toa ăn liền bán kho đồ ăn. Con hảo, chỉ cần có ăn là được. Hoa hoa mặt nữ sinh cảm thấy, càng ăn thần hân làm đồ ăn, nảy miệng, liền sẽ càng ngày càng điêu, ngươi đại khái khi nào trở về. Không cần bao lâu. Biện hộ xong, đem tốt nghiệp sự tình vội xong, liền có thể đã trở lại. Lại sau đó, chính là lãnh bằng tốt nghiệp trở về một chuyến thì tốt rồi. Thu quán sau khi trở về, thần hân cũng vẫn luôn ở kho đồ ăn. Ngày mai không cần ra quán, cũng không có gì chuẩn bị công tác. Tần Hân làm Mai Tỏng Liên đi nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng lên, liền tại đây bán kho đồ ăn liền hảo. Mai Tỏng Liên nói, hành, có chuyện gì kêu ta một tiếng, ta liền trước lên rồi. Chờ Tần Hân kho hảo sở hữu đồ ăn, đã mau buổi tối. Đem sở hữu đồ ăn mở ra phóng hảo, Tần Hân trang một bộ phận kho tốt đồ ăn bỏ vào không gian, mì chua cay cùng lầu ô đèn, Tần Hân ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt đến không gian. Tần Hân lo lắng hồi trường học không có thời gian làm này đó, liền ở ngày hôm qua làm không ít. Phương tiện hồi trường học sau, cũng có thể đổi, bằng không hệ thống liên tục 3 lần không thể đổi đồ vật lúc sau, sẽ trực tiếp biến mất. Vội xong này đó, Tần Hân mới lên lầu, trở lại phòng, Tần Hân thu thập thứ tốt, kỳ thật nói là thu thập, cũng không có gì muốn mang, liền một cái tiểu ba lô, bên trong đồ dùng tẩy rửa cùng tắm rửa quần áo. Thu thập hảo ba lô, Tần Hân tiến vào hệ thống đổi tam phân du, hệ thống tích phân còn có 778. Tần Hân biết, hồi trường học lúc sau. Này hệ thống tích phân tích lũy khẳng định càng ngày càng nhiều. Từ hệ thống ra tới, Tần Hân đem điện thoại video đạo ra, cắt nối biên tập hảo lúc sau, mở ra huy bù, mấy ngày này không đổ bộ, Tần Hân huy bù fans đều 260 nhiều vạn. Hân Hân Mỹ thực thiên mà, gần nhất thượng tân lỗ cây chảo, lỗ cây cánh, kho chân vịt cùng kho vịt đầu, ảnh chụp liền không thượng, trực tiếp thượng video. Khó được nhàn nhã, Tần Hân soát bình luận. Trước không xem nội dung, hàng phía trước phát cái bình luận trước hôn cái mặt thủ. Ta thiếu chút nữa cho rằng lầy chủ quên chính mình ấy bổ mật mã. Đây là nguyệt càng sao. Cung đại di mụ giống nhau. Sinh thời, còn có thể nhìn đến hân hân càng bác, thật là không dễ dàng. Ước chừng 3 phút sau, mới có người bình luận video tương quan nội dung. Không được, cách màn hình ta đều nghe thấy được mùi hương. Ta thật sự thực phản cảm vịt đầu, nhưng là hân hân kho cái này, ta tỏ vẻ ta có thể. Cái này cách làm không đúng a, ta yêu cầu kho liêu bao a. Lớn như vậy một bao kho liêu cũng không biết ăn ngon không. Ta cũng muốn biết này kho liêu trong bao đều trang cái gì. Lập tức muốn phóng đoan ngọ, đại gia muốn hay không tổ đội đi thành phố tê ăn. Ta cảm giác ta gấp không chờ nổi muốn đi ăn. Thành phố tê người hảo hạnh phúc, ta ngày mai liền đi. Tần Hân soát thật lâu, đến nỗi kho liêu bao, không phải Tần Hân không phát, mà là nàng chính mình cũng chưa làm rõ ràng bên trong có này đó gia vị. Bất quá xét thấy mọi người đều muốn biết, Tần Hân lại đã phát điều về bù. Chương 41. Hân Hân mỹ thực thiên mà. Kho liêu trong bao gia vị rất nhiều, bất quá đại gia chính mình ăn có thể không cần nhiều như vậy gia vị, có thể làm giản dị kho liêu bao, chỉ cần gia nhập hoa tiêu, thảo quả, bát rác, vỏ quế. Không phải, hân hân có phải hay không đối giản dị có cái gì hiểu lầm. Cho tới nay ta cho rằng kho liêu chính là bát giác cùng vỏ quế, nhiều nhất một cái hương diệp. Ta mới vừa đếm hạ, hân hân nói giản dị, đã bao quát 20 nhiều loại gia vị. Thân hân nhìn sẽ, liền đóng di động đi nghỉ ngơi. 23 hảo sáng sớm. Hồ Hưng Quốc lái xe đưa Tần Hân đi sân bay, Mai Tỏng Thành cũng đi theo cùng nhau. Mai Tỏng Liên bởi vì muốn bày quán bán Tần Hân kho đồ ăn, liền không đi theo cùng nhau. Tần Hân chính mình chỉ lấy một cái tiểu ba lô, bên trong tắm rửa quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa. Nhưng thật ra Mai Tỏng Thành chuẩn bị một đại bao đồ ăn vặt, so Tần Hân mang ba lô còn đại. này đó là Mai Tổng Thành sợ Tần Hân bị đói, làm Tần Hân ở trên đường ăn. Vì tiết kiệm thời gian, Tần Hân định chính là vé máy bay từ thành phố Tê bay đến Dê Thị, cũng liền một tiếng rưỡi Trên đường như thế nào xe đói. Tần Hân biết đây là Mai Tỏng Thanh tâm ý, liền dẫn theo đến sân bay sau. Mai Tỏng Thanh một hồi công đạo một hồi công đạo kia, tựa hồ Tần Hân muốn đi xa hành giống nhau. Cuối cùng Tần Hân không thể không nói, Tỏng Thanh tỷ, biện hộ song ta liền đã trở lại. Mai Tỏng Thanh gật gật đầu, trong lòng lại là không yên lòng. Tần Hân cha mẹ đều ở Dế Thị, nói chung trở lại cha mẹ bên người không có gì không tốt, chỉ là Tần Hân cha mẹ thật sự không thể dùng giống nhau tới hình dung chờ tần hân đến trường học khi đã là buổi chiều tần hân cấp mai tòng thanh đã phát tin tức nói chính mình tới rồi cũng thỉnh nàng chuyển cáo mai tòng liên cùng hồ hưng quốc miễn cho mấy người lo lắng mai tòng thanh luôn mãi công đạo làm tần hân hảo hảo đi ăn cái cơm chiều đi đến phòng ngủ cửa tần hân nhìn trước mắt cửa gỗ cảm thấy thời gian tuổi hồ đã qua đi thật lâu tần hân mới vừa lấy ra chìa khóa môn liệt hài là nô đan đan cầm chìa khóa tựa hồ chuẩn bị ra cửa nhìn thấy tần hân nô đan đan trong mắt đầu tiên là kinh ngạc Theo sau kích động nói, Thiên A, là Tần Hân đã trở lại. Hiện tại các nàng phòng ngủ liền ở ba người, bởi vì Tần Hân trưởng kỳ không ở, ngày thường cũng chỉ có Ngô Đan Đan cùng Thang Hi Lam hai người. Tần Hân gật gật đầu, đi đến chính mình trên chỗ ngồi. Ngô Đan Đan cũng đi theo đi trở về phòng ngủ, cảm giác ngươi thay đổi thật nhiều a, phải không? Tần Hân nhìn về phía Thang Hi Lam gật gật đầu, theo sau đem ba lô cùng trang có đồ ăn vặt túi đặt lên bàn, cái bản là ngươi giúp ta sát sao? Nô Đan Đan đang chuẩn bị nói không phải, liền nghe Thang Hy Lam nói, ngươi nói hôm nay trở về, ta ngày hôm qua thuận tiện lau hạ. Cảm ơn. Thần Hân nói, Thang Hy Lam xua xua tay. Nô Đan Đan lại nói, cảm giác ngươi biến xinh đẹp không ít, làn da cũng hảo không ít. Thần Hân khẽ gật đầu, thứ ba lô lấy ra dép lê thay. Nô Đan Đan nhìn đến bên cạnh đồ ăn và túi, nhiều như vậy ăn a? Thần Hân, muốn ăn cái gì chính mình lấy. Nô Đan Đan cũng không khách khí, cầm một đống lớn, sau đó hỏi. Đúng rồi, này đều ai cho ngươi mua à? Thần Hân, tỷ của ta. Ngươi gần nhất dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da a? làn da tốt như vậy. Nô Đan Đan thực sự khó hiểu, này mấy tháng không gặp, Thần Hân như thế nào càng xinh đẹp. Thần Hân, đã lâu vô dụ. Đây là lời nói thật, chỉ là Nô Đan Đan không tin. Nô Đan Đan vẫn luôn hỏi Thần Hân rất nhiều sự, dâu ria Thần Hân đều nói. Đúng rồi, ngươi ở thành phố T đều làm chút cái gì a? Nô Đan Đan. Bán sớm một chút a. Việc này Ngô Đan Đan hẳn là biết đến, rốt cuộc Lưu Nhã sự vừa ra, làm yêu thích bắt quái Ngô Đan Đan không có khả năng không biết. Lưu Nhã, chỉ bán sớm một chút sao? Tần Hân, bằng không đâu. Nghe được Tần Hân thật sự còn ở bày quán bán sớm một chút, Ngô Đan Đan cũng không mấy tin được. Tần Hân hiện giờ khí sắc, cảm giác tựa như ở thành phố T có cái gì đại kỳ ngộ giống nhau. Bên này Thang Hy Lam nói, ngươi không phải muốn đi ăn cơm chiều sao? Ngô Đan Đan, Nga đối, ta đi trước. Ngô Đan Đan đi rồi. Tần Hân an tĩnh lại, Thang Hy Lam, thực vất vả đi. Tần Hân, còn hảo, thực phong phú, rốt cuộc làm chính mình thích sự. Hôm nay một ngày không có làm sớm một chút, nói thật ra, Tần Hân còn có chút không thói quen. Thang Hy Lam nói, này hơn hai tháng qua, người sắc thật thay đổi rất nhiều, trước kia ở trong mắt ta, chính là cái ngoan ngoãn nữ, cái gì đều nghe cha mẹ, hiện tại xem ra, người sắc thật trưởng thành. Phần 33 Tần Hân, đúng vậy, người luôn là sẽ chậm rãi lớn lên hai người nhìn nhau cười. Nô Đan Đan ra cửa lại trở về, nhìn đến hai người đang cười, hai người đang nói cái gì à, như vậy vui vẻ. Chưa nói cái gì, chính là ở thảo luận đợi lát nữa ăn cái gì, Thang Hy Lam nói, đúng rồi, ngươi như thế nào đã trở lại. Quên lấy tiền bao. Nô Đan Đan đi tới cửa, quay đầu lại nói, các ngươi có thể đi ăn ý mặt, Tô Huyên đề cử, chúng ta này sẽ chính là đi ăn ý mặt. Nô Đan Đan cùng cách vách phòng ngủ nữ sinh nước hảo, đi ăn ý mặt. Thần Hân lấy ly nước tay dừng một chút. Thang Hi Lam nói, "Ngươi đi trước đi." Đối cái này ý mặt, Thang Hi Lam thực sự không quá lớn hứng thú. "Ta đi rồi, túi chào." Nô Đan Đan đóng cửa lại, phòng ngủ lần nữa an tĩnh lại. Thần Hân bình tĩnh buông ly nước, tô Huyên à, nhưng còn không phải là thư trung nữ chủ, gia đình điều kiện tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là bằng vào chính mình nỗ lực, từng bước một sống ra bản thân nhân sinh, thu hoạch trung quyển, thỏa thỏa mãn gì sở sáng văn. Hãy còn nhớ rõ, đại bốn này một năm Tô huyên thuận lợi thông qua quốc nội trước 500 cường Giang thị công ty thực tập kỳ, trở thành chính thức công nhân. Hơn nữa trong lúc này cùng Giang thị tập đoàn chủ tịch nhi tử, Giang Tu Nhiên nhận thức. Giang Tu Nhiên chính là Tô huyên Trung Quyển, dựa theo văn Trung Quốc chuyện tới nói, Tô huyên biện hộ kết thúc, lập tức liền sẽ trở thành Giang thị công ty chính thức công nhân. Hiện tại, Giang Tu Nhiên cũng đã quỷ gối ở Tô huyên thủ hạ. So sánh với Tô huyên, Tân Hân được đến có thể nói là một tay hảo bài, diện mạo dai, thân thế dai, học tập dai. Cuối cùng, Tốt nghiệp không công tác, tìm cái chẳng ra gì lão công, cuối cùng còn chính mình làm ăn tới nuôi sống cả nhà. Có thể nói là đối lập mãnh liệt. Tân Hân tồn tại nhưng còn không phải là vì đột hiện Tô Huyên sao, Mà gì sở sảng văn trung pháo hôi, có so này thảm hại hơn sao. Hiện giờ, Tô Huyên đại danh đã ở trường học đại danh truyền xa, xem, mặc dù là để cử cái ý mặt, liền có rất nhiều người nguyện ý đi nếm thử. Tân Hân tùy tiện ăn chút gì liền lên giường nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi, kỳ thật chỉ là kéo lên mảnh. Tần Hân tiến vào hệ thống, đổi thứ tốt lúc sau, lại lần nữa trên giường nghỉ ngơi. Tần Hân đem đổi du cũng đều đặt ở hệ thống chữ vật trong không gian, hệ thống tích phân gia tăng đến 924 phần. Một đêm vô miên, buổi sáng 5 điểm Tần Hân liền tỉnh, Tần Hân nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi, không đến 6 giờ, Nô Đan Đan cũng đi lên. Vẫn luôn chờ đến 7 giờ, Tần Hân ăn canh Hy Lam mới rời giường, Tần Hân là ngủ nướng, thang Hy Lam mỗi ngày là cố định 7 giờ rời giường, Nô Đan Đan hôm nay là cố ý dậy sớm hiện tại ngồi ở bên cạnh bàn hóa trang, tần hân rửa mặt hào lúc sau, trực tiếp thay quần jean thêm màu trắng áo sơ mi, nô đan đan hòa xong trang, quay đầu lại liền thấy tần hân, ta nói tần hân à, này thật là người so người sẽ tức chết, ta vì cấp lao sư một cái tốt ấn tượng, sớm lên liền bắt đầu chuẩn bị, kết quả ngươi tùy tiện như vậy một xuyên, liền đem người sò so không bằng, tần hân cười một cái, không nhiều lời lời nói, thang hi lam nói, sắc thật đẹp, thang hi lam hôm nay này thân cùng tần hân không sai biệt lắm. Quần jean xứng một cái áo thun. Nô Đan Đan đổ song son ở kính trước nhìn hạ chính mình, màu trắng váy liền áo, hơn nữa một cái nhàn nhạt hàng ngày trang, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Đương nhiên, tiền đề là bên cạnh không có tần Hân ở. Thang hy Lam, hảo sao? Có thể xuất phát. Nô Đan Đan mặc tốt 8 cm giày cao gót, hảo hảo. Tần Hân xuyên chính là màu trắng giày thể thao, làm ăn uống nàng, thói quen như thế nào thoải mái như thế nào tới. Ba người lấy hảo chính mình luận văn cùng với USB Đi ra phòng ngủ đi hướng biện hộ phòng học. Đi đến trên đường, tần hân hấp dẫn không ít ánh mắt, nô đan đan đi theo cũng vui vẻ lên. Rốt cuộc những người này đang xem tần hân đồng thời, ánh mắt cũng sẽ phân cho nàng một bộ phận. Phòng học đã tới rồi không ít người, đương tần hân tiến vào thời điểm, phòng học đột nhiên an tính lại. Cái kia là tần hân. Mấy tháng không thấy, cảm giác nàng biến xinh đẹp không ít. Đúng vậy, so trước kia còn xinh đẹp. Khí chất cũng không giống nhau. Đại gia không bắt quái bao lâu, lão sư liền tới rồi. Dù sao cũng là luận văn biện hộ, đại gia thực mau thu tâm tư. Biện hộ trình tự dựa theo học hào tới, biện hộ phòng học cũng ở cách vách, bị gọi vào tên đi cách vách tham gia biện hộ, đáp xong lúc sau về phòng học chờ. Tần Hân trình tự ở 12, thực mau liền biện hộ xong, bởi vì phải đợi kết quả, cho nên Tần Hân vẫn là ngồi ở tại chỗ. Theo càng ngày càng nhiều người biện hộ xong, phòng học bầu không khí nhẹ nhàng không ít, cũng có không ít nam đồng học lại đây cùng Tần Hân đến gần. Tần Hân trọng sinh phía trước, tốt nghiệp đại học qua thật lâu. Cho nên lúc này nhìn đến này đó nam đồng học, chỉ cảm thấy quen mặt, đại đa số tên, lại là kêu không được. Nay tới đến gần nhiều, có chút nhân tâm tư liền thay đổi. Chỉ nghe có cái giọng nữ cao giọng hỏi, Tần Hân, ngươi biết Lưu Nhã sao? Toàn bộ phòng học gan tính lại, Tần Hân sắc mặt phai nhạt chút, Lưu Nhã là bọn họ đồng học, càng là Tần Hân bạn cùng phòng, như thế nào sẽ không biết. Kia nữ thấy đồng học tầm mắt đều chuyển rời đến trên mặt nàng, vẻ mặt đắc ý, ngươi còn không biết đi, Lưu Nhã hoài thạch hoành hài tử. Bọn họ hai người chính là ở bên nhau. Lúc trước ai không biết Lưu Nhã cùng Tần Hân quan hệ hảo, hiện tại Lưu Nhã cùng Tần Hân bạn trai cũ ở bên nhau, ai không xem Tần Hân chê cười. Tần Hân lớn lên đẹp lại như thế nào, nhân ra Lưu Nhã làm theo có thể đem nàng bạn trai làm tới tay. Có không ít là xem kịch vui, rốt cuộc lớp học người đều biết, thạch hoành lúc trước chính là Tần Hân bạn trai. Đến nỗi vì cái gì đại gia biết việc này, không phải Tần Hân miệng rộng, mà là Lưu Nhã, ở biết được hai người ở bên nhau lúc sau. Liền chuyên môn đem hai người sự cho mỗi cá nhân nói. Đời trước Tần Hân còn không biết vì cái gì Lưu Nhã làm như vậy, hiện giờ Tần Hân xem như biết, Lưu Nhã làm như vậy là muốn cho mọi người xem chính mình chê cười. Rốt cuộc đa số đồng học đều sẽ không nghĩ ra, Tần Hân tốt như vậy điều kiện, vì cái gì một hai phải tìm Thạch Hoành, ngay từ đầu còn có người suy đoán, đại khái là bởi vì Thạch Hoành có tiền, sau lại mới biết được, Thạch Hoành căn bản không có gì tiền. Tần Hân còn không có tới kịp trả lời, chỉ nghe bên cạnh Thang hy Lâm nói, ký nữ tử xứng cầu thiên trường địa cửu tần hân nhìn về phía thang hi lam không tuổi hai cha thấu thành một đôi tình uy hiếp xã hội đại khái mọi người nhìn quen tần hân thuộc nữ bộ dáng cũng không gặp tần hân như vậy lời nói nặng mọi người lập tức ngây ngẩn cả người thang hi lam nói được rồi xem náo nhiệt không sợ sự đại kia thạch hành thật không phải cái gì hảo điều lưu nhã làm ghê tẩm sự cũng quá nhiều hai người ở bên nhau vì đại gia tiêu diệt tai họa không phải khá tốt sao chương 42 Thấy Tần Hân trên mặt không có gì thương tâm biểu tình, vị kia nữ đồng học cảm thấy một quyền đánh vào đông thượng. Trong phòng học, không biết ai nói câu, tô huyên phát huyệt bù, mau xem, nàng chuyển chính thức. Đại gia để tài nháy mắt thay đổi, ở Giang Thị chuyển chính thức. Nhanh như vậy, Nô Đan Đan cũng lấy ra di động, mở ra huyệt bù, sau đó đối bên cạnh thang Hy Lam cùng Tần Hân nói, thật sự chuyển chính thức. Hào hâm mộ nàng, chúng ta đều còn ở vì tìm công tác phấn đấu, nhân ra đều thành Giang Thị chính thức công nhân. Tô Huyên cũng là thật là có bản lĩnh, người xem nàng vốn dị ăn mặc giống nhau, hiện tại vào Giang Thị chính là không giống nhau, này còn khai cái hội bố, mỗi ngày dạy người như thế nào mặc quần áo trang điểm. Đừng nói nữa, ngay từ đầu ta cảm thấy nàng để cử mặc quần áo trang điểm đều thật xấu, hiện tại càng ngày càng cảm thấy nàng phối hợp đẹp. Có thể khó coi sao, nghe nói Giang Thị Giang Tu Nhiên đều thực thích nàng. Giang Tu Nhiên? Cái kia phú nhị đại. Thiệt hay giả? Giang gia thiếu ra thích Tô Huyên? Thật sự. Ta có một cái biểu thúc ở giang thị tập đoàn công tác, hắn cùng ta nói. Ta muốn thượng người bồ đi xem, tô huyên trang điểm đều là gì dạng, học học. Nhưng không, đi theo tô huyên học, nói không chừng cũng có thể điếu một cái phú nhị đại. Đúng rồi, tô huyên người bồ gọi là gì? Liền kêu huyên huyên tủ quần áo. Vốn dĩ ta còn nói đánh chết không chú ý, xem ra cũng tránh không được thật hương định luật, chờ ta đi lục soát lục soát, Ta thiên, tô huyên đều có 100 vạn phần xa. Nhưng không, có giang tu nhiên ở. Này fans số lượng còn có thể thiếu. Quả nhiên, Giang Tu Nhiên chú ý nàng cũng. Thô huyên cũng quá lợi hại. Nàng cái này với bổ fans số lượng có phải hay không chúng ta trường học nhiều nhất? Khẳng định A, này còn dùng hỏi. Ở đại gia một mảnh hâm mộ ánh mắt giữa, Thang Hy Lam nhìn thoáng qua bên cạnh thập phần bình tĩnh tần Hân. Nàng nhớ rõ, đêm qua sắp ngủ trước, nhìn mắt tần Hân với bổ fans số lượng, tựa hồ là 300 và tới. Nô Đan Đan cũng biết tần Hân với bổ. Cho nên ở chung quanh người ta nói Tô Huyên ấy bổ số lượng nhiều khi, nô Đan Đan trong lúc nhất thời cũng lâm vào trầm mặc, trước kia tổng cảm thấy Tô Huyên rất lợi hại, hiện tại xem ra, giống như không như vậy lợi hại. Mau đến 12 điểm, bọn họ toàn bộ ban biện hộ đều kết thúc, trừ bỏ cá biệt yêu cầu sửa chữa bên ngoài, cơ hồ lớp học đều thành công thông qua biện hộ. Từ phòng học ra tới, Tần Hân tìm được phụ đạo viên, dò hỏi tốt nghiệp nói yêu cầu chuẩn bị chút cái gì, rốt cuộc Tần Hân không tính toán lại hồi trường học, tương lai nếu lãnh bằng tốt nghiệp Tần Hân tưởng thỉnh Thang Hy Lam hỗ trợ lãnh. Còn một cái, Tần Hân tưởng đem chính mình hộ khẩu rời đến thành phố Tê Đi. Phụ đạo viên nói, ngươi biện hộ thông qua, kế tiếp chính là đem Tam Phương hiệp nghị ký, là được. Tần Hân biết cái này hiệp nghị, nói, ta không tính toán tìm công tác, cho nên này đó hiệp nghị ta thiêm không được. Tam Phương hiệp nghị không thể thiêm, liền sẽ ảnh hưởng trường học học lên suất, quan trọng nhất chính là, Phụ đạo viên chính mình công trạng sẽ thu được ảnh hưởng. Phụ đạo viên đương nhiên sẽ không làm Tần Hân không thiêm Nhưng thấy Tần Hân vẻ mặt kiên định, nghĩ nghĩ, nói, như vậy, nếu hiệu trưởng có thể đồng ý, ta bên này liền không thành vấn đề. Phụ đạo viên tưởng chính là, hiệu trưởng bên kia sao có thể sẽ đồng ý Tần Hân không thiêm? lại nói, một học sinh đi tìm hiệu trưởng, hiệu trưởng khẳng định sẽ không thấy. Kỳ thật này Tam Phương Hiệp nghị rất đơn giản một chuyện, chỉ cần có con dấu, cái một cái là được, phụ đạo viên cũng lười đến cùng Tần Hân nói này đó, thấy Tần Hân thật đúng là rời đi đi tìm hiệu trưởng, cũng không nói thêm cái gì. Thần Hân thật sự đi tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng Nguyên Bản rất bận, nghe bí thư nói Tần Hân tìm chính mình, lập tức làm bí thư đem Tần Hân mời vào chính mình văn phòng, còn đặc biệt nhiệt tình tự mình cấp Tần Hân phao trà. Cái này làm cho Tần Hân có chút thụ sủng nhược kinh. "Hiệu trưởng, Tần Hân đồng học, hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này?" Thần Hân đem Tam Phương Hiệp Nghị sự tình nói biến. "Cái này không thành vấn đề." Hiệu trưởng lập tức đồng ý, không thêm liền không thêm. Thần Hân, tới hiệu trưởng văn phòng phía trước." Tần Hân thật sự làm tốt chuẩn bị, khuyên bảo hiệu trưởng lời kịch nàng đều tưởng vài cái phiên bản, kết quả một cái cũng chưa dùng tới, hiệu trưởng liền đồng ý. Hiệu trưởng xem Tần Hân kinh ngạc thân sắc, nói, còn có khác sự sao? Tần Hân lắc đầu, không có, cảm ơn hiệu trưởng, kêu ngài vội. Thấy Tần Hân phải rời khỏi, hiệu trưởng nói, ơn, thay ta hướng, cố tổng vấn an. Cố tổng. Tần Hân không lý giải, cố tổng là ai? Cố vô dục a. Hiệu trưởng vẻ mặt đương nhiên bộ dáng. Làm Tần Hân cho rằng chính mình có phải hay không nghe lầm, hiệu trưởng như thế nào sẽ làm nàng củng cố vô dục dấu chấm hỏi. Này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta cùng hắn. Tần Hân còn chưa nói không thân. Chỉ nghe hiệu trưởng nói, cố tổng đối với ngươi rất chiếu cố, phía trước lưu nhã một chuyện, cũng là cố tổng công đạo. Tần Hân đi ra hiệu trưởng văn phòng, tinh thần còn có chút hoàng hốt, cố vô dục giúp nàng, đây là vì cái gì à? Tần Hân suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nghĩ thông suốt trong đó nguyên do, chỉ phải tạm thời bông. Trở đi trở về hỏi lại cố vô dục, bất quá Tần Hân cảm thấy cố vô dục ra tay giúp đỡ, đại khái xuất nguyên nhân là thuận tay mà thôi. Phụ đạo viên không nghĩ tới Tần Hân thật sự thuyết phục hiệu trưởng, bất quá nếu hiệu trưởng đồng ý, Phụ đạo viên cũng không đạo lý kiên trì muốn thiêm tam phương hiệp nghị, còn có khác sự sao? Còn một cái là ta hộ khẩu cùng hồ sơ. Tần Hân nói, này đó cũng không có vấn đề gì. Phụ đạo viên nói, đến lúc đó ngươi hồ sơ sẽ gửi đến thành phố T nhân tại giao lưu trung tâm, bất quá hộ khẩu. Thành phố T lạc hộ chính sách ta còn không lớn rõ ràng, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Vấn đề này, Tân Hân ở đi phía trước, chuyên môn cố vấn quá Mai tổng Thành, tương lai thành phố T, yêu cầu ở thành phố T công tác 3 năm trở lên, hơn nữa có được một bộ nhà ở mới có thể lạc hộ, hiện tại thành phố T, chỉ cần có một bộ nhà ở liền có thể. Phu đạo viên nghe xong này đó, nói, hành, ta đây cho ngươi khai cái chứng minh, còn lại chính ngươi đi làm. Hảo, cảm ơn đạo viên. Tần Hân hiện tại ở thành phố T còn không có nhà ở, bất quá nàng tính toán ở thuê bề mặt thời điểm, ở bề mặt phụ cận mua cái tiểu phòng ở. Phần 34 Này hai việc xử lý tốt, Tần Hân liền không cần ở tháng 6 thời điểm lại lần nữa phản giáo. Trở lại phòng ngủ, Nô Đan đang nói, Tần Hân, trong đàn ở trưng, cầu ý kiến, ngày mai trụ tốt nghiệp chiếu, ngươi tham gia sao? Từ Tần Hân trọng sinh lúc sau, Nguyên Lai like Quy Liền rất thiếu đổ bộ, đại gia trong đàn gửi tin tức, Tần Hân cũng không thấy được. Tham gia Đời trước bởi vì thạch hoành mẫu thân sinh bệnh, Tần Hân không có thể xếp thành tốt nghiệp chiếu, lại nói tiếp vẫn là cái nho nhỏ tiên nói. Nô Đan Đan hỏi tiếp, buổi tối tan bữa cơm, ngươi cũng tham gia sao? Tần Hân, cái kia liền không tham gia. Nguyên bản liền cùng này, đó đồng học phân biệt quá một lần, tuy rằng thượng một lần Tần Hân không tham gia, bất quá lúc này đây Tần Hân cũng không tính toán tham gia. Nô Đan Đan vẻ mặt kinh ngạc, vì cái gì không tham gia, này có thể là đại gia cuối cùng một lần tụ hội. Thang Hi làm trả lời Ngươi trường nào thì hồi thành phố tê. Hậu Thiên đi Ngày mai chụp xong tốt nghiệp chiếu lúc sau Lưu tại trường học cũng không chuyện khác Còn không bằng sớm một chút trở về mua sớm một chút Hảo tích có tiền mua phòng ở Nô Đan đang nói Tiếng ngày mai buổi tối nếu không có chuyện khác Ngươi liền đi tham gia đi Cũng coi như chúng ta cho ngươi thực tiện à Thang Hy Lam tựa hồ cũng thực hy vọng Tần Hân tham gia Chiều Tần Hân gật gật đầu Tần Hân nói Hảo đi Lớp trưởng đã đem học sĩ phục thuê Hảo Nô Đan Đan sáng sớm liền chạy tới tuyển tam bộ, sau đó trở lại phòng ngủ cấp Tần Hân cùng Thang Hy Lam một người một bộ. Tần Hân trực tiếp ở chính mình áo khoác thượng đem học sĩ phục trồng lên, Thang Hy Lam cũng là, Nô Đan Đan mặc tốt quần áo, chờ ta hạ, ta biên cái tóc. Không nóng nảy. Tần Hân trước đem quần áo cởi, bắt đầu thu thập hành lý. Chờ Nô Đan Đan vội xong, ba người mới ra phòng ngủ đi chụp ảnh. Bởi vì phụ đạo viên còn không có tới, mọi người đều ở thư viện trước tự do hoạt động. Đại gia top 5 top 3 hoặc là tự chụp, hoặc là hợp phách, thật náo nhiệt. Có không ít nam đồng học tìm Tần Hân chụp ảnh chung, Tần Hân không cự tuyệt, bất quá chụp ảnh thời điểm, đều bảo trì khoảng cách nhất định. Chờ đến 10 điểm, phụ đạo viên mới lại đây, đại gia chụp hai trường tập thể chiếu. Chờ phụ đạo viên đi rồi lúc sau, đại gia lại bắt đầu chụp ảnh, thẳng đến giữa trưa 12 giờ, mọi người mới đem học sĩ phục phóng tới lớp trưởng mang đến thùng giấy. Thấy thời gian không còn sớm, nô đan đan cùng người khác ước hảo. Thang Hy Lam cùng Tần Hân tính toán đi thực đường ăn cơm, trên đường, Thang Hy Lam cảm thán, đại học này 4 năm thật là thoảng qua. Nhưng không. Nói thật ra, trọng sinh lúc sau Tần Hân, cũng không có ở trường học thượng qua khóa, cho nên đối đại học thời gian ký ức đã có chút mơ hồ, nhưng bảo tồn xuống dưới phần lớn là tốt đẹp ký ức. Đi đến thực đường bên trong, Thang Hy Lam, muốn ăn cái gì? Nay đại khái là Tần Hân ở tốt nghiệp trước ở thực đường ăn cuối cùng một đốn, cho nên Thang Hy Lam dò hỏi Tần Hân ý kiến lầu ba thạch nổi quay cơm đi. Tần Hân nói, cái này quay cơm, ở tốt nghiệp thật lâu lúc sau, Tần Hân còn nhớ do nó hương vị. Đi thôi. Hai người tới rồi tăng khẩu, một người điểm một phần thạch nổi quay cơm. Chờ đợi thời điểm, Tần Hân chạy đến lầu ba một cái khác cửa sổ, mua hai bình nước có ga, đưa cho Thang Hi Lam một lọ. Người tốt nghiệp lúc sau tính toán làm sao bây giờ. Thang Hi Lam đi tìm cái công ty làm kế toán. Đời trước, Thang Hi Lam cũng là như thế này, tìm cái tư sĩ ở bên trong làm trò kế toán chúc ngươi vận may 23 hảo thạch nồi quấy cơm hảo thần hân cùng thang hi lam đi bưng cơm thần hân ở điểm cà tím thịt vụn quấy cơm thượng suối một tầng nước cà chua quấy đều thần hân lấy cái muông ăn một ngụm cùng trong trí nhớ mùi hương kém khá xa đại khái là bởi vì này phân thạch nồi quấy cơm bị chính mình trong lòng vô hạn điểm tô cho đẹp như thế nào không ăn đâu thang hi lam nói thần hân thật thành nói không phải ăn rất ngon thang hi lam còn không có mở miệng Chỉ thấy một thanh tú nam sinh ngồi ở tần hân bên phải, đồng học, ngươi hảo. Tần hân xác định chưa thấy qua vị này nam đồng học, có chút nghi hoặc, ngươi hảo. Cái kia, vị đồng học này, có thể hỏi hạ ngươi là hơn sao? Nam sinh nói nói mặt liền đỏ lên. Thang hy làm nháy mắt minh bạch vị này nam đồng học muốn làm gì? Tần hân nói, ta lập tức muốn tốt nghiệp. a nguyên lai là học tỷ Nam đồng học nói, kia có thể thêm cái hẹ chặt sao? Tần hân lắc đầu, ngượng ngùng, ta có bạn trai. Nam đồng học có chút mất mát rời đi, Nga. Chờ Nam đồng học tránh ra, Thang Hy Lam nói, có bạn trai đâu. Lời nói trêu gẻo rõ ràng. Không có. Tần Hân nói, Thang Hy Lam, như vậy khá tốt. Tại đây loại quan hệ thượng, không cần cho người ta hy vọng. Hai người ăn cơm, ở thực đường ngồi sẽ, vài cá nhân đều tới tìm Tần Hân muốn liên hệ phương thức. Cuối cùng Thang Hy Lam không thể không cùng Tần Hân ở vườn trường đi dạo. Thang Hy Lam nói, trước kia không phát hiện người như vậy được hoan nghênh a. Tuy rằng Tần Hân là ban hoa, nhưng là muốn đuổi theo Tần Hân người nhiều nhất lên nói, sẽ không giống như vậy quang minh chính đại dò hỏi. Chương 43 Tân Hân, hiện tại phát hiện cũng không chậm. Hai người trò chuyện sẽ, trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. 4 giờ rưỡi, Nô Đan Đan liền ở Hô Lên phát. Sớm như vậy. Tần Hân nói. Đúng vậy, thật nhiều đồng học đều tới rồi. Nô Đan Đan giải thích. Tan vỡ cơm khách sạn, ly trường học đi bộ 20 phút, giao thông công cộng cũng liền vừa đứng lộ. Đại gia suy xét chính là, tan vỡ cơm sẽ uống rượu, cho nên không thể ly trường học quá xa. Ba người ra phòng ngủ, đáp thượng giao thông công cộng, thực mau tới đến khách sạn. Lớp học đã có không ít đồng học tới, ba người đi vào thuê phòng bên trong, nô đan đan thực mau cùng các đồng học hòa mình, Tần Hân tắc cùng thang hy làm tìm cái an tĩnh vị trí ngồi xuống. Chỉ chốc lát liền có người lại đây, Tần Hân, ngươi này làn ra như thế nào bảo dưỡng, tốt như vậy. Tần Hân chuẩn bị nói không như thế nào bảo dưỡng nhưng là nghĩ đến phía trước nói lời này khi, nô đan đan vẻ mặt không tin, sửa lời nói, đừng thức đêm. Dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng ra? Nữ đồng học nói, Tân Hân, thật vô dụng. Nữ đồng học hiển nhiên cũng không tin. Thang Hy Lam nói, Tân Hân là thật sự vô dụng, chúng ta đều ở tại một cái phòng ngủ đâu Nữ đồng học bán tín bán nghi, hảo đi, nhưng là người làn ra thật sự hảo hảo. Tân Hân, cảm ơn. Nguyên bản ghế lô náo nhiệt không khí, lập tức gan tính lại. Tần Hân cảm giác được không ít ánh mắt ở trên người mình, đại khái bởi vì vẫn là học sinh, cho nên đại gia trong mắt chế rêu ánh mắt, cũng không có chế lớp trong đó không thiếu còn có vui sướng khi người gặp hòa ánh mắt. Tần Hân nhìn về phía nơi xa, Lưu Nhã cùng Thạch Hoành cầm tay mà đến, đứng ở thuê phòng cửa. Có vị nữ đồng học nói, Nga, ta nghĩ Lưu Nhã rốt cuộc cùng chúng ta cùng 4 năm học, tan vỡ cơm ta liền đem nàng cũng gọi tới, đại gia sẽ không để ý đi. Không ít đồng học lắc đầu, này có cái gì hảo để ý. Về sau đều sẽ không ở gặp nhau. Tần Hân thu hồi chính mình ánh mắt, cùng Thang Hi Lam tiếp tục nói chuyện, đối với nữ đồng học hỏi chuyện, cùng mặt khác ánh mắt, Tần Hân trực tiếp làm lơ. Nữ đồng học hỏi chuyện, nàng có trở về hay không đáp đều không sao cả, rốt cuộc lưu nhã cùng Thạch Hoành đã tới, đến nỗi mặt khác ánh mắt, Tần Hân thật đúng là không thèm để ý, rốt cuộc tốt nghiệp, đại bộ phận đều sẽ không lại gặp nhau. Thang Hi Lam có chút hối hận hôm nay buổi tối đem Tần Hân kêu lên, nào biết cái này nữ đồng học nhiều chuyện như vậy. Lưu nhã không nghĩ tới tần hân đối chính mình có mắt không trọng, trong lòng thập phần phát điên, nhưng là nàng nhịn xuống, lưu nhã hít sâu một hơi, vãn trụ thạch hoành cánh tay, sau đó đối đại gia nói, đại gia đã lâu không thấy, đây là ta láo công, thạch hoành. Một chút một ít đồng học đáp lại. Thạch hoành đôi mắt hiện tại toàn bộ đều ở tần hân trên người, trước kia chỉ cảm thấy tần hân đẹp, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không gặp, tần hân bộ dáng liền trở nên như thế kinh diễm. Thạch hoành trong lòng tràn đầy khó chịu, hắn thậm chí suy nghĩ. Sớm biết rằng lúc trước Vô Luận Tần Hân như thế nào cự tuyệt, hắn đều hẳn là trước đem Tần Hân chiếm hữu rớt, bằng không Tần Hân cũng sẽ không theo chính mình để chia tay. Lưu Nhã thấy Thạch Hoành không phản ứng, vừa quay đầu lại, phát hiện Thạch Hoành đôi mắt hận không thể dán lên Tần Hân trên người, khi muốn chết, nàng cũng không thích Thạch Hoành, lúc trước cũng cùng đường, mới đánh Thạch Hoành điện thoại. Thạch Hoành tự nhiên không đồng ý Lưu Nhã trụ chính mình trong nhà, Lưu Nhã liền uy hiếp Thạch Hoành, nếu Thạch Hoành không đồng ý, liền đem Thạch Hoành làm những cái đó sự cũng nói cho cảnh sát. Thạch Hoành còn tưởng giữ được chính mình công tác liền đồng ý trụ tiến Thạch Hoành trong nhà sau, Lưu Nhã cũng không đi ra ngoài tìm công tác, dù sao cũng là ở tại một cái độc thân nam nhân trong nhà, nếu là cái chính trực độc thân nam tính còn hảo, nhưng Thạch Hoành không phải. Cho nên một ngày hai ngày còn hảo, thời gian lâu rồi, tự nhiên sẽ ra vấn đề. Không qua mấy ngày, ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Thạch Hoành chạy đến Lưu Nhã phòng, trực tiếp đem người cấp đẩy ngã. Lưu Nhã lúc ấy thiếu chút nữa hỏng mất, nhưng là trên người nàng không có tiền, cũng không địa phương đi chỉ có thể tiếp tục ở tại thạch hoành trong nhà. Thạch Hoành vốn là được một tức lại muốn tiến một thước, mỗi đêm đều tới quấy giày Lưu Nhã, cuối cùng dứt khoát trực tiếp cùng Lưu Nhã ngủ ở trên một cái giường. Nay không phải nhất hỏng mất, nhất hỏng mất chính là, lúc này cảnh sát tìm được rồi nàng. Muốn ngồi tù Lưu Nhã, trong lòng phòng tuyến đi bước một tán loạn, tiến cục cảnh sát lúc sau, nàng cảm giác thân thể không khỏe, một kiểm tra là mang thai. Lúc này mang thai, đối Lưu Nhã tới nói chính là cái tin tức tốt, thử mau, Lưu Nhã bị giam ngoại chấp hành. Thạch Hoành biết được Lưu Nhã hoài chính mình hài tử, muốn cho Lưu Nhã xóa sạch, nhưng Lưu Nhã sao có thể xóa sạch, đây chính là nàng bảo mệnh phù. Vì thế Lưu Nhã tìm tới Thạch Hoành Mẫu thân, Thạch Hoành Mẫu thân vừa nghe Lưu Nhã mang thai, cũng không đồng ý Lưu Nhã đánh hài tử, hơn nữa lập tức dọn đến Thạch Hoành trong nhà. Thạch Hoành Mẫu thân không đồng ý Lưu Nhã xóa sạch hài tử, nhưng là đối Lưu Nhã nói cùng Thạch Hoành lấy giấy hôn thú việc này, Thạch Hoành Mẫu thân cũng không gật đầu cũng không lắc đầu. Ngay từ đầu, Lưu Nhã còn tưởng rằng Thạch Hoành Mẫu thân không tồi. Ở chung mấy ngày, mới phát hiện thạch hoành mẫu thân chẳng những không hảo ở chung, vẫn là chuyện này như bức, mỗi ngày chọn thứ, còn làm lưu nhã làm này làm kia. Lưu nhã bởi vì có việc tưởng thác, chỉ phải làm, ở trong nhà cơ bản không có gì địa vị đang nói, nhiều lắm xem như thạch hoành cùng hắn mẫu thân bảo mẫu. Lúc này nhìn đến tần hân bộ dáng lưu nhã trong lòng càng thêm phát điên, vốn dĩ loại này sinh hoạt hẳn là tần hân đã tới, cuối cùng dựa vào cái gì làm nàng tới thừa nhận. Nô đan đan thấu lại đây, nhỏ giọng nói. Lưu Nhã rốt cuộc đã trải qua cái gì, thoạt nhìn cùng hơn 30 tuổi giống nhau. Thang Hy Lam cùng Tần Hân cũng chưa đáp lời, Tần Hân cảm thấy, đây là Lưu Nhã chính mình lựa chọn lộ, không người nhưng nói cái gì. Lưu Nhã kéo Thạch Hoành ở ly Tần Hân cách đó không xa vị trí ngồi hạ, Lão công, ta muốn ăn cái kia trái cây. Thạch Hoành không nghe được, Lưu Nhã khắp một chút Thạch Hoành, Thạch Hoành một ngày lên, lớn tiếng quát lớn, ngươi cái tiện nhân muốn làm gì. Lưu Nhã sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, Thạch Hoành không phối hợp nàng diễn kịch liền thôi. Công nhân như vậy mắng nàng. Quả nhiên, lớp học một ít nam đồng học thấy Thạch Hoành cái dạng này, bất mãn nói, Lưu Nhã đều mang thai, ngươi cái dạng này xem như cái nam nhân không. Thạch Hoành chuẩn bị đi tranh chấp. Lưu Nhã đứng ở Thạch Hoành bên thai nói một ít lời nói, Thạch Hoành sắc mặt lập tức thay đổi, nói, ngượng ngùng, là ta sai rồi. Nói xong còn bồi mấy cái tươi cười. Đại gia thấy Thạch Hoành vẽ mặt thành thật dạng, liền không nhiều lời. Thạch Hoành nhìn về phía Lưu Nhã, thân ái, ngươi muốn ăn cái gì? Ta liền giúp ngươi lấy, ngươi tại đây an tâm ngồi. Thạch hoành thanh âm đặc biệt đại, làm người không muốn nghe đến điều khó. Có nữ sinh nhỏ giọng nói, cái này thạch hoành còn có thể à, lưu nhã loại người này, đi theo hắn cũng coi như hạnh phúc. Nhưng không, có như vậy tiền khoa, thạch hoành còn nguyện ý tiếp thu, lưu nhã cũng coi như không tồi. Đại bộ phận đồng học chỉ biết lưu nhã phạm vào sự, nhưng là phạm vào cái gì, không lớn rõ ràng. Tần hân nghe này đó đồng học thảo luận nói, có chút vô ngữ, người này à. Có khi chính là chi nhân chi diện bất chi tâm, đại gia luôn là nhìn đến thạch hoành bề ngoài, lại chưa nhìn đến mặt nạ hạ bộ dáng Lớp trường nói, hảo, đều đến đông đủ, đại gia nhập tòa đi. Cái này lớp tổng cộng 40 cá nhân, tới tham gia có hơn 30 cái, ở hai cái trên bàn ngồi xuống. Tần hân cùng thang hy lam gần đây nguyên tắc tuyển một bàn, lưu nhã cùng thạch hoành thấy tần hân liền ngồi, chạy nhanh cũng ngồi ở tần hân này một bàn thượng. Thang hy lam lôi kéo tần hân liền phải đi mặt khác một bàn, tần hân lắc lắc đầu. Này Lưu Nhã cùng Thạch Hoành rõ ràng là hướng về phía chính mình lại đây, mặc dù bọn họ này sẽ thay đổi bản, Lưu Nhã cùng Thạch Hoành cũng sẽ đi theo tới. Thang Hi Lam nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, sớm biết rằng là như thế này, ngày hôm qua ta liền không khuyên ngươi tới." Rõ ràng Tần Hân ngay từ đầu không nghĩ tới, Thang Hi Lam là nghĩ cuối cùng một lần gặp nhau. "Trần Hân, phiền toái nghĩ đến, là ngăn không được." Phần 35. Đồ ăn thượng bản, Lưu Nhã cùng Thạch Hoành vẫn luôn nỗ lực hấp dẫn mọi người ánh mắt. "Lão công," Ta muốn ăn cái này tôm. Thân ái, ngươi là muốn ăn nhiều một chút, hảo bổ một bổ. Lão công, ngươi cho ta lột hảo sao? Đương nhiên có thể, thân ái. Lưu nhã, ngươi lão công đối với ngươi thật tốt. Có nữ đồng học nói. Nhưng không, ta lão công nhưng thành thật. Lưu nhã nói. Nữ đồng học nói, đã nhìn ra. Vô luận lưu nhã cùng thạch hoành như thế nào diễn, tần hân đều không xem bọn họ bên kia liếc mắt một cái. Lưu nhã không thể không nói, tần hân. Ta không nhớ rõ ngươi thích nhất ăn tôm sao, hôm nay như thế nào không ăn đâu. Lời này số, không biết người xem ra, còn tưởng rằng hai người quan hệ không tồi. Thân hân, ngươi lại khái nhớ lầm. Lưu nhã đốn hạ, lại nói, ngươi như thế nào ăn như vậy điểm. Có phải hay không nơi nào không thoải mái. Trên mặt tràn đầy quan tâm thân sắc. Rất nhiều người nghe được lời này, nhìn về phía thân hân, lưu nhã lời này ý tứ thập phần rõ ràng, có phải hay không bởi vì ta cùng thạch hoành ái, ngươi ăn không vô đi. Thang Hy Lam nói, làm không thể ăn, Tần Hân không muốn ăn còn không được sao. Tần Hân gật đầu, Thang Hy Lam lời này nhưng thật ra đối, nơi này làm thật không thể ăn. Bọn họ hôm nay tan vỡ cơm khách sạn là trường học chung quanh tốt nhất một cái, hơn nữa là giang thị tập đoàn kỳ hạ khách sạn, Tần Hân thế nhưng cảm thấy không thể ăn, rất nhiều đồng học cảm thấy Tần Hân đại khái là tâm tình không tốt. Lưu Nhã cùng Thạch Hoành lại diễn sẽ, thấy Tần Hân còn không có là không phản ứng, Lưu Nhã thoáng khắc chế hạ chính mình, hơn nữa vừa rồi ăn nhiều. Dạ dày lại điểm không thoải mái, liền đứng dậy đi vê đốt cờ. Lưu Nhã rửa mặt, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng thù hận, nghĩ đến hiện tại tần hân bộ dáng Lưu Nhã dùng sức tạp xuống hồ nước. Người làm gì? Rất có uy nghiêm giọng nữ ở sau người vang lên, Lưu Nhã hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại phát hiện là Tô Huyên, Lưu Nhã trong mắt xoay lại chuyển, nói, nguyên lai like là Tô Tiểu Thư. Tô Huyên nhìn về phía Lưu Nhã, nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ đối Tô Tiểu Thư cái này xưng hô rất là thích. "Nghe nói ngươi đã là Giang thị chính thức công nhân, chúc mừng ngươi." Lưu Nhã nói. "Tô Huyên, cảm ơn." Tin tức này toàn bộ trường học không sai biệt lắm đều đã biết. Tô Huyên không muốn cùng Lưu Nhã nhiều lời, chiều về đút cửa bên ngoài đi đến, Lưu Nhã đi theo Tô Huyên mặt sau. Đương Lưu Nhã nhìn đến ở bên ngoài chờ Tô Huyên Giang tu nhiên, đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, "Tô Huyên, hôm nay buổi tối chúng ta bàn tại đây ăn tan vỡ cơm." "Hôm nay buổi tối rất nhiều đại bốn lớp đều tại đây ăn tan vỡ cơm." Tô Huyên bọn họ bàn cũng không ngoại lệ, Tô Huyên nhàn nhạt gật đầu, cùng Giang Tu Nhiên cùng nhau hướng ra ngoài đi. Lưu Nhã nói tiếp, chúng ta lớp học có cái đồng học nói nơi này làm thập phần không thể ăn. Ngay từ đầu Lưu Nhã không tính toán nói cái này, chính là ở nhìn đến Giang Tu Nhiên lúc sau. Lưu Nhã liền tính toán nói như vậy, bởi vì cái này khách sạn chính là Giang Thị Tập đoàn Kỳ Hạ. Thân hân lời này khẳng định sẽ đắc tội Giang Thị. Giang Tu Nhiên nếu mày, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lưu Nhã. Lưu Nhã bị cái này ánh mắt xem tim đập chậm một phách, không nghĩ tới Giang Tu Nhiên tuy rằng tuổi trẻ, này ánh mắt lực sát thương đảo rất lớn. Lưu Nhã nhịn xuống hoảng hốt nói tiếp, nàng còn nói Tô Huyên người như vậy không xứng tiến Giang Thị. Tô Huyên đốn hạ, quả nhiên, Giang Tu Nhiên biểu tình càng không tốt, ai? Ở ghế lô 301, nàng têu Tần Hân. Lưu Nhã lập tức nói. Chương 44. Tô Huyên nghe thấy cái này tên, Lăng Hạ, Tần Hân A, cái kia lớn lên thật xinh đẹp nữ sinh. Bất quá hai người bọn nàng cũng không có gì tiếp xúc đi. Nhìn đến Giang Tu Nhiên vẻ mặt tức giận, lại nhìn đến phía sau đắc ý lưu nhã. Tô Huyên nào không rõ lưu nhã muốn làm cái gì, Tô Huyên nhìn về phía Giang Tu Nhiên, chúng ta đi thôi. Giang Tu Nhiên đương nhiên sẽ không đồng ý, ta đi xem. Tô Huyên kéo kéo Giang Tu Nhiên ống tay áo tính. Ngươi luôn là như vậy thiệt lương, ta Giang Tu Nhiên thích nữ nhân, tuyệt không có thể làm nàng chịu hủy khuất. Tô Huyên càng là không đồng ý, Giang Tu Nhiên trong lòng tức giận liền càng sâu. Nhấc chân chiều 301 phong đi. Thấy Giang Tu Nhiên rời đi, Lưu Nhã trong mắt tràn đầy thực hiện được thân sắc. Tô Huyên truy Giang Tu Nhiên phía trước, quay đầu lại cho Lưu Nhã một cái cảnh cáo ánh mắt, nàng tuy rằng cùng Giang Tu Nhiên không ở cùng nhau, nhưng cũng không cho phép người khác tới lợi dụng Giang Tu Nhiên đối chính mình cảm tình. Lưu Nhã trên mặt mang theo ý cười, chỉ cần có thể làm Tân Hân đẹp, mặc dù bị Tô Huyên ghi hận cũng không cái gọi là. Tân Hân quá lại hảo lại như thế nào, có thể đối kháng Giang thị sao? Bị Giang Thị Giang tu nhiên nhớ kỹ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ghế lô bên trong thang Hy Lam nói, nếu không chúng ta đi trước trở về đi. Trận này tan vỡ cơm thật đúng là ăn không xong. Thần Hân gật đầu, đi. Hai người mới vừa đứng dậy, phòng môn đã bị một chân đa văng, nhìn ra được tới, đã môn người xử cả người lớn nhất sức lực, kia môn run lại run. Náo nhiệt phòng thuê lập tức an tĩnh lại, mọi người xem hướng cửa. Giang tu nhiên vẻ mặt tức giận, ai là Thần Hân? Tần Hân mặc danh nhìn về phía Giang Tu Nhiên, các bạn học nhìn về phía Tần Hân, tựa hồ không rõ Tần Hân như thế nào đem Giang Tu Nhiên cấp chọc giận. Giang Tu Nhiên theo đại gia ánh mắt trong chiều nhìn lại, này liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Hân, ngươi chính là Tần Hân đúng không? Đi theo mà đến Tô Huyên cũng nhìn về phía Tần Hân, nàng biết Tần Hân, không nghĩ tới hồi lâu không thấy, Tần Hân so với phía trước càng xinh đẹp, hơn nữa trên người tựa hồ có loại nguy hiểm hương vị. Nguyên bản xuất hiện một cái Giang Tu Nhiên, mọi người đều kinh ngạc đến không được. Này sẽ nhìn thấy Tô Huyên cũng xuất hiện, đại gia càng là cực kỳ khiếp sợ. Giang tu nhiên tới, Tô Huyên cũng tới. Ta thiên, này khẳng định xác minh đồn đãi. Tô Huyên thật sự thật xinh đẹp. Không phải, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ, Tân Hân làm cái gì? Đúng vậy, không phải là câu dẫn Giang tu nhiên đi. Tân Hân cũng nhìn về phía hai người, không nghĩ tới hiện giờ Tô Huyên còn như thế ngây ngô. Đời trước, tốt nghiệp không mấy năm, Tô Huyên nữ cường nhân hình tượng liền trên diện rộng xuất hiện ở mọi người trong tâm Tựa hồ đi đến nào, đều có thể nhìn đến nàng tốt sờ tơ. Tần hân nhìn về phía hai người, có việc sao? Giang tu nhiên không nghĩ tới tần hân còn như vậy đạm nhiên, ngữ khí lại lạnh một phần, ở sau lưng nói đến ai khác nói bậy, cũng không phải là cái gì quân tử hành vi. Đứng ở tần hân bên cạnh Thang Hy Lam lánh đạm nói, Giang tu nhiên, này nói chuyện phạm là chú trọng cái chứng cứ, tần hân nói ai nói bậy? Cùng tần hân cùng phòng ngủ lâu như vậy, Thang Hy Lam trước nay chưa thấy qua tần hân nói đến ai khác nói bậy. Mặc dù lưu nhã làm như vậy nhiều chuyện, Tần Hân cũng chưa từng ở sau lưng nói qua lưu nhã một cái không tự. Ngươi nói Tô Huyên chính là không đúng. Giang tu nhiên nói, có ta ở đây, bất luận cái gì nói Tô Huyên không đúng người, đều cho ta nhớ kỹ. Tần Hân, chỉ sợ ngươi là lầm, trừ bỏ hiện tại, ta thật đúng là chưa để qua Tô Huyên hai chữ. Tô Huyên thấy Tần Hân trong mắt thẳng thắn thành khẩn, trong lòng có chút nghi hoặc, chính là Tần Hân trên người cái loại này nguy hiểm cảm giác, làm Tô Huyên như lâm đại địch Tần Hân nhìn thẳng Giang Tu Nhiên ánh mắt, thẳng nhiên nói, đường đường Giang Đại Thiếu Gia, có chút lời nói cũng muốn trải qua đầu góc. Giang Tu Nhiên bởi vì lo lắng tô huyền, đến bây giờ mới phản ứng lại đây, chính mình là bị người lợi dụng, sắc mặt càng thêm không hảo, nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không hào lui, rốt cuộc hắn Giang Tu Nhiên nhưng chưa bao giờ nói sai lầm. Lưu Nhã đi tới cửa nói, Tần Hân nói chưa nói tô huyền chúng ta không biết, nhưng vừa rồi Tần Hân nói nơi này cơm không thể ăn, chúng ta một bàn đồng học đều nghe thấy được. Lưu nhã này nhất cử động đem chỉnh bàn đồng học toàn bộ liên lụy lên, vừa rồi Tần Hân không có nói thẳng nơi này không thể ăn, nhưng Thang Hy Lam nói, Tần Hân đồng ý, cũng tương đương với Tần Hân cảm thấy nơi này không thể ăn. Thang Hy Lam không nghĩ tới lại là lưu nhã dở cho quỷ, trong lòng đem nàng thoá mạ một vạn biến. Tần Hân có chút bất đắc dĩ. Giang tu nhiên thấy lưu nhã cho cái bậc thang, lại xem đầy bàn đồng học không phản bác, liền biết Tần Hân khẳng định nói lời này, ta giang ra khách sạn, hương vị sao có thể sẽ kém. Giang tu nhiên làm nam chủ, tâm lý thượng khẳng định không cho phép người khác không tôn trọng hắn, cảm thấy Tân Hân đây là cố ý ở tìm tra. Tần Hân nói, khác ta không rõ ràng lắm, nhưng là này bàn đồ ăn sắc thật không thể ăn. Thang Hy Lam cũng đi theo nói, nếu không Giang đại thiếu ra tự mình nếm thử. Giang tu nhiên sao có thể ăn người khác ăn qua đồ ăn, sắc mặt lập tức liền không hảo. Lưu Nhã nói, Giang thiếu ra khả năng không biết, chúng ta vị đồng học này ở thành phố Tê làm ăn uống, chủ nghệ nhưng hảo, thật nhiều người xếp hàng đi mua. Tuy rằng thành phố Tê không nổi danh, nhưng là nhân gia tốt xấu cũng là làm ăn uống đồng hành, Giang Tu Nhiên hỏi, Nga, nhưng đạt được quá cái gì giải thưởng? Giang Tu Nhiên động tĩnh nhau quá lớn, chỉ chốc lát chung quanh tụ hội lớp đều lại đây. Khách sạn nhân viên công tác nhìn đến nhà mình thiếu ra cũng ở, đại gia lẫn nhau truyền tin tức, chỉ chốc lát, thuê phòng 300 linh một trong ngoài đều đứng đầy người. Lưu nhã tựa hồ thực hiểu biết tần hân giống nhau, đối Giang Tu Nhiên cùng ở đây mọi người giải thích, giải thưởng đảo chưa từng nghe qua. Nhưng là tần hân giống như bán đều là sớm một chút. Nguyên lai like là bán sớm một chút. Trong đám người không biết hai hô một câu, đại gia ồn nào cười to. Giang tu nhiên trong mắt tràn đầy khinh thường, một cái làm sớm một chút nghĩ đến đá quán, nói ra đi cũng thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Giang thị khách sạn làm đồ ăn, nguyên lai like kém tới rồi loại tình trạng này. Đám người phía sau, thanh lanh thanh em đột nhiên xuất hiện. Mọi người quay đầu lại, theo sau chỉ thấy một hơi chẳng cường đại nam nhân phòng nghỉ gian đi tới. Vây xem đám người chấn động với loại này khí thế, tự giác tách ra, cấp người này nhường đường. Thiên A, người này khí chẳng hảo cương đại. Nguyên bản ta cảm thấy Giang Tu Nhiên đủ xoái, người này càng xoái cũng. Hắn là cố vô dục, các ngươi cũng chưa nhìn ra tới. Đúng đúng đúng, ta là nói như thế nào như vậy khuôn mặt. Hắn so ảnh trụ càng xoái, kim cương vương láo ngũ ai. Giang Tu Nhiên sắc thật xoái, thuộc về ánh mặt trời đại nam hài xoái, cố vô dục xoái phải có nội hàm nhiều, cùng cố vô dục đứng chung một chỗ Giang tu nhiên lập tức bị so đi xuống. Cố vô dục phía sau đi theo lục nhất mình, ít khi nói cười lục nhất Minh thoạt nhìn phá lệ hung hành, đại gia tự giác tránh đi ánh mắt. Cố vô dục đi đến Tần Hân bên cạnh, cũng không biết Giang thị đầu bếp có không có gan vị đồng học này luận bàn một phen. Người sáng suốt đều nhìn ra, cố vô dục ở giữa ghiền Tần Hân. Không phải, ta không nhìn lầm đi, cố vô dục hình như là ở giúp Tần Hân nói chuyện cũng. Và, Tần Hân vận khí tốt hảo, như thế nào nhận thức Tần Hân Ta đảo không cảm thấy là cố vô dục ở giữa gìn Tân Hân, mà là cố thị cùng Giang thị vốn chính là đối thủ cạnh tranh. Nga, ta đã hiểu, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cố vô dục sau khi xuất hiện, lưu nhã nguyên bản còn có chút lo lắng, nghe được đồng học phân tích nói, nàng cảm thấy rất có đạo lý. Tân Hân cũng không biết cố vô dục vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, còn giúp chính mình nói chuyện. Cố vô dục lời này, làm Giang tu nhiên nháy mắt ở vào lưỡng nan nông nỗi, mặc kệ ứng không ứng chiến. Đối Giang Thị đều một chút chỗ tốt đều không có, tương phản, cùng Tần Hân mà nói, chỗ tốt chính là nhiều nữa. Liền tính thua, nói ra đi, Tần Hân cũng là cùng Giang Thị tập đoàn so qua chủ nghệ, này có thể gia tăng bao nhiêu người khí. Vạn nhất nếu là thắng, Giang tu nhiên dừng lại cái này ý tưởng, liền Tần Hân kia bộ dáng ra thịt non mịn sao có thể sẽ nấu ăn, còn sẽ thắng quá hắn Giang Thị đâu bếp. Như thế nào? Liên luận bàn xuống bếp nghệ, Giang Đại thiếu ra chính là sợ đâu? Cố vô dục nói. Phép khích tướng đối Giang Tu Nhiên tới nói quả nhiên rất hữu dụng, hắn lập tức nói, ai nói sợ, ta chỉ là suy nghĩ, này thi đấu luôn, có cái điểm có tiền, thắng còn hào thuyết, nếu vị đồng học này thua làm sao bây giờ. Giang Tu Nhiên nhìn về phía Tô Huyền, Tô Huyền đã sớm nghĩ kỹ rồi, này sẽ mở miệng nói, thua liền phải cho chúng ta Giang Thị xin lỗi, hơn nữa rời đi dê thị, Vĩnh không trở lại. Mọi người ổ lên, Tần Hân chính là dê thị người, Vĩnh viễn không trở lại, này không phải buộc làm Tần Hân không trở về nhà sao mọi người nhìn về phía tô huyên ánh mắt lập tức không giống nhau, không ít đồng học nguyên bản cảm thấy tô huyên là người rất tốt, nhưng lời này nói ra, thực sự làm người thất vọng buồn lòng. tô huyên trong lòng âm thầm tiêu khổ, không biết vì cái gì, vừa rồi nhìn đến tần hân ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy tần hân là cái kinh định, chỉ có làm tần hân rời xa nơi này, nàng mới an tâm. tần hân, hảo, nàng vốn dĩ liền không tính toán hồi dê thị, tô huyên nói cái này trừng phạt cùng nàng mà nói, hoàn toàn không phải sự. tần hân đáp ứng thống khoái. Làm Giang Tu Nhiên cũng lăng hạ, trong lòng cân nhắc chẳng lẽ Tần Hân chủ nghệ thật sự không tồi. Tiền nếu các ngươi thua đâu. Cố vô dục nói. Phần 36. Giang Tu Nhiên nói, chúng ta đây liền cấp vị đồng học này 100 vạn. Hoa, 100 vạn. Ta thiên, không phải đâu, 100 vạn. Đã phát đã phát, nếu Tần Hân thắng, này về sau đều có thể không cần đi làm. Rốt cuộc vẫn là học sinh, đối cùng bọn họ tới nói, 100 vạn cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Tần Hân vừa nghe. Trong lòng càng thêm nhạc A, nàng trước mắt nhất thiếu chính là tiền, này nhưng còn không phải là buồn ngủ tới đệ gối đầu sao, có này 100 vạn, liền có thể ở thành phố tê mua phòng xếp. Điềm có tiền đủ đại, cho nên mọi người đều muốn nhìn. Nếu như vậy, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hiện tại tỷ như gì? Cố vô dục lại nói. Giang tu nhiên làm việc, luôn luôn thích người nhiều, thấy mọi người đều thích xem, liền làm người xuống tay đi an bài nơi sân, bất quá đồng thời, Giang tu nhiên còn nghĩ đến một sự kiện. Này thì đấu dám khảo làm sao bây giờ. Vì công bằng khởi kiến, tổng không thể làm giang thị đầu bếp tới bình xét, bằng không đại gia còn cảm thấy không công bằng. Cố vô dụng, vừa lúc, chủ thân đại tái vương dám khảo hôm nay cũng tới dê thị. Hảo, rất nhiều đồng học đều muốn nhìn, này sẽ đều sôi nổi đồng ý. Thật tốt quá, cái kia vương lực hành ta biết đến, đặc biệt bắt bẻ. Như vậy có chơi. Không nghĩ tới ăn cái tan vỡ cơm còn có thể gặp được như vậy sự, về sau cũng có để tài câu chuyện. Giang tu nhiên nghẹn hạ, vốn đang tưởng nói hắn đi tìm giám khảo, Giang thị đầu bếp không được, nhưng là hắn cũng có nhận thức nghiệp giới nhân viên, tìm mấy cái không là vấn đề. Giang tu nhiên trầm mặc đồng thời, cố vô dục nói, như thế nào? Giang đại thiếu ra còn có cái gì cố kỵ? Không có. Liên dựa theo cố tổng nói làm, này giám khảo ở đâu, ta đi mời người tiếp bọn họ tới. Giang tu nhiên nói, cố vô dục phía sau lục nhất minh lắc lắc di động, mới vừa cùng vài vị giám khảo liên hệ, bọn họ lập tức đến khách sạn. Giang Tu Nhiên nhìn về phía cố vô dục, nếu không phải biết cố vô dục tính tình lạnh nhạt, hắn còn sẽ cho rằng đây là cố vô dục cho chính mình thiết cục. Chương 45 Bất quá chủ thần đại tái giám khảo, Giang Tu Nhiên là biết đến, cùng vừa rồi vị kia đồng học nói liếc mắt một cái, Vương Lực Hành, bị dự vì trời cao đầu lưới, phàm là đồ ăn trung hương vị có một chút tí vết, đều có thể bị Vương Lực Hành nếm ra tới. Mấu chốt nhất chính là Vương Lực Hành cũng là cái thập phần chính trực người, cũng không thiên vị, làm người công chính. Làm nhiều năm như vậy giám khảo, trước nay không ra quá một chút mặt trái tin tức. Giang Tu Nhiên thủ hạ nhỏ rộng bám vào Giang Tu Nhiên bên hai, Nô Sư Phó nghỉ phép, ở thành phố S. Nói cách khác, tạm thời không về được. Nô Sư Phó là Giang Thị chủ nghệ tối cao một người, vốn dĩ Giang Tu Nhiên là tính toán tùy tiện làm một cái chủ nghệ không tồi tới ứng chiến, nhưng là vương lực hành lại đây, Giang Tu Nhiên liền quyết định muốn Giang Thị Nô Sư Phó xuất chiến. Thành phố S ly dê thị xa thực, phi cơ đều yêu cầu hai cái giờ khẳng định đuổi không trở lại. Giang Tu nhiên trầm ngâm một chút, hỏi: kia ai ở? Viên sư phó. Được rồi, liền hắn đi. Viên sư phó chủ nghệ tuy rằng so Ngô sư phó muốn thiếu chút nữa, nhưng cũng coi như hàng đầu. Giang Thị dù sao cũng là sĩ nghiệp lớn, làm việc thập phần nhanh chóng, chỉ chốc lát, khách sạn phục vụ nhân viên liền đẳng ra một cái phòng hội nghị lớn, cải trang thành chủ nghệ thi đấu địa phương. Vương Lực hành mang theo hai người đi vào khách sạn, mọi người một trận hàn huyên. Giang Tu nhiên mười ba người ghế trên. Kìa vương lão ngài một hàng trước hết mời giám khảo tịch thượng nhập tòa. Trong phòng, đằng trước một khối đất trống là chủ nghệ tỉ thí địa phương, nơi này đã phóng hào nổi, còn có các loại nguyên liệu nấu ăn. Kế tiếp là giám khảo tịch, bên cạnh là quan khán tịch, bên trái là cố vô dục đám người, bên phải là giang tu nhiên cùng tô huyên, mặt sau đều là tần hân đồng học cùng với khách sạn nhân viên công tác. Giang thị tập đoàn đầu bếp cũng đã trình diện, giang tu nhiên đứng lên, đối với giám khảo tịch cùng người quan sát nói. Vị này chính là chúng ta khách sạn đầu bếp viên đầu bếp, chủ nghệ không tính tối cao siêu. Ngụ ý, cùng Tân Hân thi đấu là nhường Tân Hân. Viên sư phó nghe được lời này, nhưng mày, hắn hướng phía trước mặt mọi người cúc cung, vương lực hành hắn là biết đến, hôm nay có thể ở vương lực hành trước mặt buộc lộ tài năng, cũng coi như là chủ nghệ trên đường một cái lượng điểm. Lục Nhất Minh nói, vậy các ngươi bây giờ còn có cơ hội có thể đổi thành Giang thị chủ nghệ lợi hại nhất đầu bếp. Ai biết Lục Nhất Minh sẽ nói lời này, Giang tu nhiên khỏe miệng hạ không cần liền hắn lục nhất minh hoàn toàn không thừa giang tu nhiên tình kia đừng đến lúc đó thua lại nói các ngươi dự thi không phải chủ nghệ tối cao giang tu nhiên thập phần tưởng đem lục nhất minh tấu một đốn nhưng xem đối phương khí thế tức giận nói yên tâm ta giang thị dù sao cũng là sĩ nghiệp lớn